Tào Tháo, thánh nhân đê tiện, tác giả, vương Hiểu lõi, do diên vị diễn đầu. Quyển Bảy, chương 109 Âm thầm bố trí kỳ binh, khổ nhục kế của Chu Du. Mở đầu trận đánh Tào Tháo đã gặp bất lợi, ông cho đại quân đồng trú ở Âu Lâm, bờ bắc sông Trường Giang, còn Chu Du đóng tài xích bích bên phía bờ nam. Từ đó hai quân đối trận, hơn nửa tháng liền, Tào Tháo không chủ động tấn công, dù dù cũng không có phản ứng gì, gần 20 vạn binh đổ về sông Trường Giang. Thế mà lại không nổi sóng gió không chém giết nhau, thật là lạ luôn. Ngay cả khi thuyền xích mã của hai quân đụng nhau, cũng chỉ bắn tên từ mãi đằng xa, rồi bên nào làm việc của bên ấy, không quấy nhiễu nhau. Chiến sự sẽ vào thế giằng co, do cả hai bên đều không nắm chắc phần thắng. Quân Tàu Đông nhưng không tin nhạy bằng bộ quân của Chu Du. Trận đầu tiên đã khiến Tàu Tháo hiểu ra, cấu chết mà đánh, thương phong phô xấu, cũng chưa chắc giành được thắng lợi sau cung. Ngược lại, bên phía Chu Du, dù có sở trường đánh dưới nước, nhưng lại chênh lệch quá lớn về binh lực. So với quân Tàu, nếu như dốc toàn lực quyết một trận sóc mái, vạn nhất một chút sơ sẩy sáu quận Giang Đông sẽ bị hủy trong chốc lát. Vậy nên cuối cùng, Hai quân đều chọn chung một cái sách như có thần giao cách cảm. Đó là ăn binh bất động, đợi thời cơ đến. Nhưng đối trận kiểu này cũng không công bằng. Vì hai danh không chỉ do so về độ kiên trì, mà quan trọng hơn là thực lực tổng thể, đánh trận phải cần đến lương thảo của cải. Đằng sau Tào Tháo có vùng Trung Nguyên, Hà Bắc rộng bằng nửa thiên hạ, thừa sức chu cấp cho đội quân hơn 10 vạn người, còn Chu Du chỉ có thể dựa vào sóc quần Giang Đông. Mà trong cõi lại không yên, người sân Việt tạo phản. Phe chủ hàng vẫn tranh cãi ôn ao. Trong lúc chu du ngăn địch ở tiền phương, tôn quyền cũng phải áp chế hậu phương. Trong ngoài đều bị khốn, liệu chống đỡ được bao lâu. Huống chi Tào tháo còn một cánh quân đứng ngoài thấy trận giàn co này. Bảy bộ quân của bọn vua cấm Trương Liêu đóng ở gần Tương Dương. Cũng có cả thảy bốn vàng binh mã còn chưa nhập trận. cán cân thắng lợi. Nguyên dần về phía quân Tàu. Tào Tháo cảm thấy cục thế hiện giờ không chỉ tạm ổn mà phải nói là vô cùng tốt. Hàng ngày ngoài việc đi tuần danh trại của hai quân thủy bộ, ông còn phải xem tấu báo từ hậu phương. Dù vậy, ông vẫn dành thời gian bàn luận quốc sự với các nhi tử. Lão tướng tạo danh cai quản bộ trại, chư tướng Kinh Châu phòng giữ thủy trại, giúp ông sang sẻ không ít việc. Tóm lại, Tào Tháo nghĩ rằng không cần quá để tâm vào trận đánh lần này. Tất cả Chỉ còn là vấn đề thời gian Hôm đó trung quân lại có tin vui Tào tháo lệnh cho sái phạo ở lại Tương Dương Chiêu mộ danh sĩ Dù sao sái thị là danh môn vòng tộc Nên cũng có thể diện Chưa đầy 2 tháng đã mời được hơn chục nhân sĩ Gửi thân tại Kinh Châu Mà trước đó đều không chịu ra làm quan. Dưới trướng lưu biểu Tào tháo sai tuân du khoái Việt Dẫn duyện thuộc ra ngoài danh ngân đón Hỏi kiến chúng nhân Trong trướng trung quân Ông tất nhiên vui vì có được những người này, nhưng vui hơn cả là ông có thể dùng sái mạo, cầm tay lão bàn hữu nửa ngày, không buông. Ông đưa mắt nhìn hết lượt chúng nhân. Người nhiều tuổi uy nghi tao nhã, người ít tuổi mạnh mẽ oai hùng. Người nào dường cũng có một túi khôn trong bụng, trong đó có một người đặc biệt thu hút ánh nhìn của tào tháo. Người này tướng mạo, rất xấu, mặt dài như trái dưa, lại hơi tròn, da mặt đỏ tía, trắng rộng mũi tẹt. Lông mại bên cao bên thấp, mắt tam giác, bên dưới còn có một nốt ruồi, miệng hơi chìa ra ngoài, bộ sâu khá rảnh, nhưng mọc gọp vào trong, dáng người vốn không thấp, có điệu ngực dâu, lưng còng, tựa như mình rắn, chân hơi vòng kiên, khuỳnh ra giống chữ bát, thật không biết ông ta đi đứng làm sao. Đức Kê, vị này là, tào thấu không tiện nói thẳng ra, ta bảo ông chiêu nạp hiền sĩ sao lại tìm một kẻ xấu như ma thế này xé mạo hắn giọng Nói vẻ nghiêm túc Vị này họ hòa Tên hiệp Tự dương sĩ Ông ta chính là hòa dương sĩ Người những năm sau Diện thuộc tàu danh Châu đầu ghé tay Không dám tin vào tay mình Tào tháo tất nhiên có nghe nói về người này Ông ta được giới thiệu khen là có gan bình phẩm Năm xưa hạ tiếng Mấy lần trưng vời Mà không được Đến cả viên thiệu cũng muốn lôi kéo Nhưng ông ta lại chọn cách nhàn cư ở Kinh Châu Người ta thường nói, nghe danh không bằng gặp mặt. Nhưng với người này thì phải hiểu ngược lại. Tào Tháo ngay ra một lúc, mới nói câu khách ký. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Hòa hiệp dường đã quen bị người khác bàn tán. Ông ta thi lễ, nhìn một lượt diện thuộc dẫn dưng nói. Các vị đang cười nhạo tướng mạo xấu xí của tại hạ à. Không dám, không dám. Dương tu cười ha hả bước ra. Người mang quái tướng thường có kỳ tài thở xưa đế hoàng mặt rồng đế khóc răng một liền đế nghiêu lông mài hiện tám màu đế thuấn mắt hai con ngươi văn vương ngực có bốn vú chu công lưng công trùng nhĩ hai xương xường dính vào nhau những bậc tiền nhân dung màu cổ quái ấy không phải là minh quân cũng là danh tướng có gì không tốt tào tháo khá hài lòng dương tu đứng xa chào hỏi thể hiện kiến văn sâu rộng của mình đồng thời lấy thể diện cho tào danh khiến cho những người thanh cao này không dám coi thương không ngờ khuôn mặt xấu xí của hòa hiệp giật giật mấy cái ông ta thản nhiên đáp những lời tiên sinh nói đều là lời truyền miệng trong dân gian nếu họ thật sự có anh dáng như thế hẳn không phải là người luận hành có câu hỏa bất khổ nhiệt thủy bất thống hằng kỳ tích tự nhiên giả tướng mạo của tại hạ cũng là vốn có không thể khác được còn để tâm người khác chê cười sau Kinh dịch nói bị cực thái lai Có lẽ chỉ kiểu người như Tài Hạ Dứt lời Khuôn mặt lại Giật giật thể hiện ý cười Nhưng còn khó coi hơn cả khóc Không thể đánh giá người ta qua bề ngoài được Không nhìn ra vẻ đẹp của vô diệm Là bởi vô tâm Tào tháo nhận ra người này xuất khẩu thành thơ Không phai dạng Chỉ có hư danh Muốn xin ông ta chỉ giáo vài câu Nhưng hòa hiệp lại mở miệng trước thừa tướng Tài Hạ có một chuyện không hiểu muốn được thỉnh giáo ngài Không dám nhận. Tào Tháo nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ông ta, không dám xem thường. Hòa Hiệp chậm sải nói, thừa tướng phùng lệnh thiên tử thao phạt kẻ bất thân, đưa quân triều đình nam chinh. Tại hạ thiết nghĩ cha con Lưu Cảnh Thăng đều là kẻ tài sư mưu ích, không hiểu việc quân, không biết đạo trời, tự biết quy hàng là tốt. Nói đến đây, ông ta bắt đầu chuyển ý. Nhưng dân kinh tương, chưa nghe nói về quân triều đình, còn an tâm cải cấy Nghe tin quân triều đình kéo đến thì lũ lược bỏ chạy. Trở thành lưu dân giữa thời loạn, Lưu Bị là tên bị ỏi, gửi thân ở Kinh Châu. Trong lúc trốn về Nam, còn dẫn theo 10 vạn bách tính, trẻ già trai gái, díu dắt nhau. Trong trận dốc trường bản, ngài tiêu phá được Lưu Bị, nhưng lại hại đến gần một vạn người vô tội. Cha con ôm nhau khóc dưới chân, vợ chồng ly biệt kêu gào oán thang. Ân đức của thừa tướng đã thấm xuống những kẻ bé mọn như chúng tài hạ sao không có được nhân tâm kinh châu để cho bách tính bỏ đi chịu nạn khi ông ta thốt ra câu hỏi này trong trướng bỗng chốc im bặt ông ta dám chỉ ra khuyết điểm của tào tháo ngay trước mặt mọi người sau tào tháo không đáp lại được nhưng có lẽ do hòa hiệp xấu xí nên ông không buồn nổi giận chỉ thầm nghĩ xem ra những kẻ ẩn cư ở kinh châu này cũng không dễ kết giao ta phải giáo huấn một chút không thể để chúng coi thường ta được tào tháo đang tìm lời đói lại Dương tu đứng cạnh, nhanh nhảo đỡ lời hỏi lưu biểu vì chính lúc nào cũng bơi nhỏ triều đình Một là bất tính kinh châu Sợ phải làm đồng điên Hay là họ sợ quân ta Phá thành giết hại dân chúng Đó đều là những lời, đồn thổi, truyền tay nhau Lại thêm lưu bị lòng lan, giả thú Đầu độc nhân tâm Kỳ thực quan quân có thể làm chuyện bất nghĩa ấy sao Chẳng qua Là nghe hơi, nòi trỏ Hòa hiệp là mỉm cười, dữ dằn Không quan tâm chuyện này có thật hay không Chỉ nói Là đúng hay sai? Thật hay giả? Tại hà không biết. Có điệu không có lửa làm sao có khói. Đã có lời đồn thì không phải phúc của triều đình. Thời xưa có lời đồn, sở vương thích người có eo nhỏ. Hậu cung lắm kẻ đói chết. Rất nhiều sách vở của chư tử đều nhắc đến chuyện này. sau tuân tử lại nói sở vương thích eo nhỏ cho nên trung triều có người đói. Đến hàng phi tử lại nói sở linh vương thích eo nhỏ trong nước lắm kẻ đói mặc tử còn nói kỹ rằng sở Linh Vương thích sĩ nhân eo nhỏ. Nên bề tôi của Linh Vương đều nhịn ăn. Mỗi ngày chan một bát, ngồi xổm nín thở. Sau đó mới thích chặt đai, vĩnh tương và từ từ đứng dậy. Miêu tả chi tiết. Dương Tu nói sành rọt, trích dẫn câu từ của bách gia chư tử không sai một chữ. Xin các vị thử nghĩ, sở Linh Vương thích cung nữ eo nhỏ liên quan gì đến triều thân và người dân. Các bậc tiên hiện còn nghe tin đồn nữa là những bách tính. Một chữ bé đôi cũng không biết Dương Tu ném lại câu hỏi này Cho Hòa Hiệp Trong lòng Tào Tháo rất khoan khoái Lúc trước nghe Dương Tu giải thích về văn bia Tào Nga Ông chỉ nghĩ hắn có chút tài mọn Giờ mới thấy hắn khác xa Với vụ thân của mình Không những có học vấn tốt Mà còn rất thức thời Nghĩ rằng có thể trọng dụng tiểu tử này Hòa Hiệp không nói gì nữa Nhưng lại thầm nghĩ Bất luận chuyển phá thành là lớn hay nhỏ Thì chắc chắn có Còn chế độ thu thuế đồng điện Bằng năm phần thành phẩm là sự thật, ranh ranh. Thiên hạ đang hỗn loạn mà lại áp dụng những pháp lệnh nặng nề, giúp muộn gì cũng phải xóa bỏ. Lưu hiền Đức cố nhiên là kẻ lòng lan, giả sói, Sông Tàu Mạnh Đức cũng là người cai trị hạ khắc. Hai người họ có thế lực khác nhau, nhưng điều không có ưu khuyết điểm nào, đáng tranh biện. Người thật sự chịu khổ là bách tính vô tội. Sau này dốc sức cho Tàu Danh, ta nhất định phải là một bề tôi biết can gián, để sửa chính những sai lầm của ông ta sái mạo dường như muốn giảm bớt không khí căng thẳng, Lời giới thiệu một vị khác là hoàng giai tự bá tự người quận trường sa tào tháo chưa nghe danh người này khoái việc vội nói hoàng tiên sinh chính là người năm xưa đã du thuyết thái thú trường sa trương tiễn khởi binh tào tháo nghe xong vội sửa lại mũ áo váy màu váy dài thì ra là người đã giúp ta thắng trận quan độ trong trận quan độ lưu biểu vốn thông đồng với viên thiệu hưng binh đánh úp tào tháo từ phía sau Nhân lúc hai quân đang giàn co. Nhưng vào lúc than chốt, Hoàng Giai lại xuôi thái thuốc trường xa, lúc bấy giờ là trương tiện, tạo phản. Lưu biểu vội vàng đem quân đi dẹp loạn, lỡ mất giao hẹn với viên thiệu. Nhờ đó Tào Tháo có thể tập trung vào chiến trường phương Bắc, sau cùng giành thắng lợi. Bởi vậy, dù cho Hoàng Giai không ở trong Tào Danh, nhưng đã lập được đại công với Tào Tháo. Hoàng Giai không dám tự nhận công. Xưa tề Hoàng Công dẫn đầu các chư hậu Tôn Sùng, nhà chu. Tấn Văn Công đuổi thúc đới mà ngên đón chu vương. Viên thị đối nghịch với triều đình, lưu biểu còn hưởng ứng hắn. Đó là việc làm cây họa. Tại hạ du thuyết thật ra vì bách tính Kinh Châu, chứ không riêng vì thừa tướng. Tào tháo liên tục cần đâu. Người này ngay thẳng cũng có thể dùng được. Xé mạo lần lượt giới thiệu những người khác. ngỏi Hy, tự tử nha. Nhân sĩ Kinh học hàng ký tự công chí, con thái thuốc Hà Đông triều trước là hàng thuộc Triều tiễn tự phúc mậu từng nhận chức thượng thư ở Tây Kinh, Đậu Phụ, cháu của Đại tướng quân Đậu vũ triều trước, cùng với hai hậu sinh trẻ tuổi là Thạch Thao, Tự Quảng Nguyên và Mạch Kiến Tự Công Uy, đều có giao tình với gia cát lượng. Ngoài ra, còn một vị họ Tư Mã tên Chi. Tự Tử Hoa, người Tư Mã Thị ở huyện Ôn, Hà Nội, có thể xem là họ hàng xa của Tư Mã Lãng và Tư Mã Ý. Tào Tháo Hậu Đại tất cả bọn họ, người lớn thì bởi làm chuyện thuộc, Còn kẻ nhỏ thì nhận mệnh làm lĩnh sử. Đang lúc hàng huyên, ông chợt phát hiện ra một nhân sĩ mặc áo đen. Từ đầu đến cuối luôn đứng sau cùng. Những người khác nói cười vui vẻ. Trong khi ông ta trốn tiệc phía sau, ông ngó trái ngó phải mãi vẫn không nhìn được mặt ông ta. Cứ như chơi trò tống tim. Dù vậy, Tào Tháo vẫn đoán ra người này, Lương Thượng Thư. Tuyển bộ Thượng Thư, Lương Mạch hoang Là lão ngày sau. Lần này không trốn được nữa, Lương Học thành thực chui ra. Tham kiến thừa tướng đại nhân, kẻ hàng này chỉ là một người lánh nặng, từ lâu không còn là thượng thư. Chuyện năm đó mong ngài thấy lượng, dứt lời liên tục hôn người, không biết vái bao nhiêu cái. Chúng nhân thấy ông ta đã gần 70 tuổi còn xưng là kẻ hàng này, đều cảm thấy nực cười. Kỳ thực, lương học không phải là người đức hạnh gì. Ông ta làm tuyển bộ thượng thư, không tuyển chọn nhân tài một cách công chính. Làm thứ sự lương châu cũng khiến mọi người nát bét, chỉ vì giỏi thư pháp nên được linh đế yêu dùng cùng một hạng người với bọn định thần, giả hậu, gian lãm, nhậm chi. Xuất thân từ Hồng Đô Môn. Tào Tháo trước khi gặp Lương Học, còn có mấy phần oán hận ông ta. Nhưng lúc này nhìn ông ta, dáng vẻ tiều tụy, run rẩy không còn ngạo khí của một súng thân. Ông lại cảm thấy thương xót và hoàn toàn nguy giận, có ý triều chọc. Lương Thượng Thư, chúng ta là người quen cũ. Nếu như không phải năm đó ông từ chối ta ở ngoài cổng, làm sao có tể phụ của triều đình như hôm nay? Đa tạ, đa tạ. Lương Hậu nào dám nhận. Càng cuối người thấp hơn. Kẻ hàng này có mắt mà không nhìn thấy thái dân. Trước đây Tài Hạ đã đắc tội với thừa tướng. Nếu ngài không chê. Tài Hạ, Nguyễn đem bút mực văn chương, chuột tội. Dương Tu thấy ông ta nhiều tuổi mà thật thiếu liêm sĩ, bèn chế diễu. Lão ngài năm đó viết chữ cho thiên tử. Sao lại viết chữ cho lưu biểu? Giờ lại muốn viết chữ cho thừa tướng. Ngài thật sự cho rằng chữ của ngài không ai sánh bằng sau. Lương Hậu thấy một người. Trẻ tuổi lên tiếng, không biết lai lịch thế nào nên cũng không dám đắc tội, cười nói. Tiên sinh chỉ giáo rất phải. Bút pháp của kẻ hàng này cũng chỉ là dạng tầm thường. Nhưng hiện thời có nhiều người tự xưng giỏi chữ triện mà lại không hiểu rõ về nó. Chữ triện bắt nguồn từ việc thương hiện, quan sát. Những dấu vết của chim chóc để lại, sau đó tạo ra chữ viết. Cho nên chỗ hạ bút tựa như hình con chim cục cánh. con chỗ hất bút tựa như hình con chim đang gian cánh. Sướng cổ trung cánh, thế như bay lên bầu không, không vuông cũng không tròn. Lúc thị như đi, lúc lại như bay. Trong trướng có không ít người kiếm cơm bằng cán bút, nghe lời phân tích biết là cao thủ từng trải. Ai nấy đều vui vẻ cực đầu, lão già này tuy nhân phẩm thấp kém, nhưng không thể không phục. trình độ, thư pháp của ông ta, việc này cũng chạm vào chỗ khó xử của Tào Tháo, cố nhiên lương học đáng hận. Nhưng dù sao chuyện đã qua mấy chục năm, sái màu còn không làm khó ông ta tào tháo lại hẹp hồi sau huống chi chữ truyện của ông ta đúng là có một không hai trên đời chứ nói linh đế trừ trước ngay đến tào tháo cũng yêu thích nghĩ đến đây ông cờ cợ cợt đầu ông đỡ nguyện đâm bút mực của mình ra dốc sức thì hãy ở lại trong danh của ta làm giả tư mã đi bọn tương du dương tu đều kinh ngạc giả tư mã trung quân là một chiếc quan trọng có địa vị cao hơn cả những chuyện thuộc bình thường bất quá tào tháo chỉ muốn dùng chữ đẹp sao phải trao cho chức vị cao thế Bọn họ không biết rằng Tào Tháo còn có dụng ý khác. Ông đã chịu tha thứ cho lương học, thì phải để cả thiên hạ biết ông độ lượng dân nào. Và lại, ông đã lên kế hoạch thay đổi triều đại, lại sắp cho dựng cung điện ở Nghiệp Thanh. Nên cũng muốn lương học, múa bút lên những tấm biển mới. Những người cùng tới không ngờ rằng lão già này lại chiếm được chức tước cao nhất. Bèn sói xích chúc mừng. Trong lời nói có ý chế diệu lương học cũng không tức giận hay giằng lòng lắng nghe. Còn liên tục cảm ơn, Người công như con tôm khiến chúng nhân thầm bái phục, gia mặt của ông ta. Tào Tháo nhìn đám người này, trong lòng rất không vui. Ông chiêu mộ nhân sĩ ấn cư Kinh Châu là muốn thể hiện mình có được nhân tâm và quan trọng hơn là hy vọng bọn họ cốp sức cho ông. Thế nhưng họ lại lấm lời chỉ trích cách hành xử của ông. Đến giờ vẫn không rõ bọn họ coi ông và Triều đình bên nào nặng, bên nào nhẹ. Nếu như ông không uống nắng, khó có thể đảm bảo sau này sẽ không nảy ra một kẻ giống khổng dung. Lão Phu muốn đi tuần danh trại Các vị đã vào trong quân Chớ ngại đi cùng ta Thì ra ông muốn lấy quân thế Xa nẹt người Bọn hòa hiệp, hoàng giai Điều hiểu dụng ý của ông Nhưng không tiện từ chối, Chỉ có thể vui vẻ đi theo Bình thường Tào Tháo chỉ đi tuần lên quanh bờ sông Hôm nay ông cố ý dẫn bọn họ đi một vòng lớn Đầu tiên xem danh trại Quân nhu của tà quân Sau đó lên chiến thuyền Tham sát đội hình thủy quân Trên sông Trường Giang sông lớn cuồn cuộn mấy trăm chiến thuyền tinh kỳ sang sát cột buông tựa như những ngọn núi cao tận tầng mây trận thế thực khiến người ta kinh sợ nhưng nhìn kỹ lại phát hiện ra vấn đề chiếc thuyền lưỡng thận trận thế cũng được bố trí cẩn mật nhưng sĩ tốt chẳng có chút tinh thần nào từ lúc bắt đầu nam chinh đến nay bắc quân vẫn chưa giải quyết được chuyện say sóng và không hợp thủy thổ những binh sĩ được chọn lên thuyền đều không được phép tùy tiện di chuyển mà phải coi chiến thuyền như danh trại ăn ngủ cả ở trên thuyền Nửa tháng qua, đâm linh phương bắc này chịu đủ khẩu sở Người nào cũng thấy mặt mày vàng vỏ, mệt mỏi Có kẻ chống binh khí, đứng siêu vẹo ở mạng thuyền; Có kẻ lại ngồi câu góc dưới sàn Hai mắt nhắm hờ, cố chống lại cơn chóng mặt Trên thuyền lớn còn tạm ổn Chứ người ở trên thuyền nhỏ càng không thể chịu được Xong đến vào mạng thuyền, Chiếc thuyền còn chưa nghiêng ngã binh sĩ đang ngã dúi dụi như đám say rượu Còn có kẻ nôn thốc nôn tháo xuống sông Ăn gì thì đông đó trong bụng họ trống không, chỉ còn dịch dạ dày Một cơn gió lạnh thổi qua cũng làm mọi người rét run Theo lý mà nói, khi trông thấy chủ soái binh sĩ phải hô thật to để tỏ rõ quân uy. Nhưng vào lúc này, so với việc chào hỏi Tào Tháo, thì chẳng bằng sinh rỉ kiêu thang, đội quân như này, có y thế gì cơ chứ? Mấy ngày trước, Tào Tháo đi tuần trên sông, binh mã có chút không quen thủy thủ, nhưng không thảm hại như hôm nay, không ngờ chỉ cách vài ngày. Tình hình lại trở nên nghiêm trọng như vậy Bình thường nghe tướng lĩnh bẩm báo Ông chỉ bỏ ngoài tay Nghĩ rằng mặc cho bọn họ vẫn nhìn một chút là qua Giờ xem ra không thể đánh trần được Các danh sĩ mây huy thuận Tỏ ra hơi khó xử Nhưng không thể bảo thừa tướng xuống nước được Hòa hiệp thay đổi thái độ cứng rắn Nói lời an ủi Quân triều đình quả nhiên có nhiều thuyền chiến Chắc chắn có thể khắc chế Hòa hiệp chưa nói hết câu Một thân binh đứng cạnh Tào Tháo đã ối vì chóng mặt Những thứ dơ bẩn chây đầy dưới sàn Ngươi, ngươi Tào Tháo mất hết thể diện Chỉ vào thân binh kia Dẫn đến sung người tuân Du khoái việc vội bước ra khỏi hàng nói Các vị tiên sinh đường xa đến đây cũng đã mệt chi bằng sắp xếp cho mọi người Ở trong danh trước Không khác lại bằng quân phụ Cũng được Tào Tháo cuối cùng cũng chịu xuống nước Cố nặng nụ cười tiếng chúng nhân Đợi bọn hòa hiệp lên bờ đi xa Ông xây người lại cho thân binh Vừa mới ói một cái bạc tay Đau điến Cái tác ấy làm thân binh cảm thấy quay cuồng Phục xuống mạn thuyền Nôn thóc nôn tháo Tào tháo chưa hết giận Đạp vào mông khiến anh ta ngã lộn xuống sông Thân binh này không biết bơi Chơi với dưới nước kêu cứu Chúng sĩ chi gương mắt nhìn Kẻ nào dám kéo anh ta lên Xé mạo Dương tu Chưa lui xuống im lặng đứng cạnh tào tháo Xé mạo khuyên can Người phương Bắc không hợp thị thổ nơi đây, sai sống là lẽ thường. ngài đâu cần nổi giận. Xin hãy bỏ qua cho hắn. Không chịu an phận, mau kéo hắn lên. Sái mạo nói đỡ cho anh ta. Tao tháo càng giọng bảo, ta không phải giận vì mất thể diện. Quân ta tuy đông, nhưng sức lực kém cỏi, thì làm sao đánh địch. Chỉ e chu du thừa cơ tiến vào, để lo diệt quân ở gian hán đã lâu. Liệu có cách nào đối phó với sóng gió trên sông không? Cách thì cũng có, có điều xế mạo gập gừng chứ ngại nói ra khi không có chiến sự hàng năm phòng mùa này tướng sĩ thường dùng dây xích khóa chặt các thuyền lại với nhau thuyền lớn thì năm chiếc một hàng còn thuyền con thì 10 chiếc một hàng được cố định bằng những chuỗi xích sắt ghép thuyền lại thành từng cụm như thế không những không bị sóng đánh trong tranh mà đến ngựa cũng có thể chạy bên trên được tào tháo không đợi ông ta nói hết đã muốn truyền lịnh ngay lệnh cho toàn quân đúc xích hãy khoan Sái màu vội nói Phạm việc gì Có lợi tức có hại Cách này tránh được sóng gió Nhưng có một khuyết điểm Sau khi ghép liền Chiến thiền không thể tự do tản ra Nếu quân địch dùng hỏa công E là sẽ cháy hết tàu thuyền Thủy quân Kinh Châu nhiều lần ghép thuyền Nhưng điều là khi không có chiến sự Chỉ nhằm tránh mùa đông Chứ chưa từng làm vậy khi hai quân đang đối chiến Hỏa công sau Tàu Tháo ngay ra suy nghĩ Lê cười Quân ta ở phía bắc Địch ở phía nam Mùa đông chỉ toàn gió Tây Bắc, chu du dùng hóa công, định thiêu ta hay thiêu chính hắn. Xé mạo vẫn không dám xem thường, dù là vậy, gió mưa thất thường không nói trước được. Nhưng Tào Tháo đã có chú ý, trước tiên cứ khói chặt chiếc thuyền đẩy tướng sĩ đỡ khổ. Đợi đến đầu mùa xuân lại tháo xích, ngăn địch. Khi đó quân ta cũng nghỉ ngơi khỏe rồi, chúng ta người đông thế mạnh. Dù binh sĩ mệt mỏi cũng thừa sức áp chế quân Đông Ngô, dốc toàn lực của Trung Nguyên vào chiến dịch này có lẽ chưa cần đến đầu mùa xuân bên phía Chu Du Quân Tâm dao động không đánh mà tan dân đất Quy hàng cũng chưa biết chừng đệ đã vào trong quân lại cai quản thủy quân nhiều năm việc này để làm đi Xé Mạo thấy suy nghĩ ấy quá lạc quan chưa nói việc tôn quyền Chu Du quyết tâm chống lại Tào Tháo dù cho bọn họ thực sự mất đi thế lớn thì cũng là con thuốc cung quẩn thực sự chịu uống gói đầu hàng sau Tào Tháo nhìn xé Mạo với mặt trầm lặng nhưng không nghĩ ông ta lo lắng cho chiến sự mà nghĩ ông ta đang đánh đo nghi ngại liền nói luận về đánh trên cạn đệ không bằng ta nhưng xét về trị lý thủy quân ta lại không bằng đệ để chứ nghĩ nhiều ta ban quân lệnh rõ ràng lệnh cho đệ kiêm nhiệm chức đô đốc thị quân chúng ta là bằng hữu cũ ta không trông cậy vào đệ thì còn biết nhờ ai lời này của ông khiến lòng sái mạo sụp sôi nhưng ông ta lại thở dài nói đệ không dám với tới chức đô đốc nhưng sẽ tận lực ma Lam, dứt lời ông ta quay đầu nhìn bờ sông, có một cảm giác, khó nói vây lấy ông ta, giữa ta và Tào Tháo liệu còn tình bạn năm xưa không, hay chỉ đơn thuần là quan hệ chú tớ, thật thật giả giả, những lời đó có mấy phần thật lòng đây. Trong lúc ông ta tư lự, Tào Tháo đổi chủ đề. Hiện đệ từng nhắc tới hai vị tiên sinh, Tư Mã Huy và Bạn Đức Công, vì sao không thấy bọn họ đến. Tư Mã Công và Bạn Đức Công, danh vọng rất cao để đích thân đi bái yết, nhưng hai người họ đã đưa gia quyến rời đi, không biết đi đâu. Không biết đi đâu sau, Tào Tháo hiểu sợ họ không muốn làm quan, nên cố ý trốn đi. Vậy còn Thôi Châu Bình, ông ta là đệ đệ của Nguyên Bình, không trốn ta chứ? Tào Tháo nói trúng, sái mạo móc ra một túi cắm, suýt nữa thì quên. Châu Bình hiền đệ cũng đã rời khỏi Kinh Châu, để sai người tìm hiểu, dân làng nói không biết ông ta đi đâu, có điều ông ta để lại cho ngài một túi cắm trong căn nhà trống, cho ta sau. Tào Tháo nhận lấy túi gấm, bên ngoài đúng là có mấy chữ, Hán thư tướng Tào Công mạnh đức thân khải, miệng túi phong kính Sái màu không dám mở ra xem trước, ông vội vàng mở ra, hóa ra bên trong nhét miếng vải gai, có hàng chữ ngay ngắn, chép lại một bài ca dao trong thôn. Ông chớ sang sông, ông lại cố sang, lộn cổ xuống sông, làm sao đi ông? Rửa ta bại trận sau, đáng hận. Tào Tháo ném túi cấm xuống sông, nể bạc huynh trưởng của hắn. Bằng không ta chắc chắn, bắt hắn hỏi tội. Bọn ẩn sĩ thanh cao này quá cay nghiệt. Thiên hạ rộng lớn còn sợ thiếu người tài hay sao? Năm trước ta đánh ô hoàng. Có tên Điền Trù. Ta hai ba lần dâng tấu gia phong mà hắn không thèm để ý. Mấy tên hôm nay cũng cùng hạng như thế. Ta coi như đã nhìn thấu. Bọn chúng đều gan lì. Đợi như thuấn còn có sầu phụ, hứa do, ở chúng thông giả. Từ nay vì sao không cần bận tâm đến những cái này nữa. Cho bọn chúng tự giữ lấy thanh cao. Xế mạo thấy ban nãy Tào Tháo còn nói giọng dạ nhang, ôm tôn. Thế mà phút chốc, ánh mắt lại toát lên vẻ hung dữ. Trong lòng không khỏi sung sợ. cúi đầu rất thấp, Dương tu im lặng nửa ngày. Lúc này không nhìn được, nói trang vào. Thuộc hạ còn muốn tiến cử với chúa công một người. Chính là sư dạ Trương Tùng mà lần này ít châu lưu chương phải tới. Hôm đó thuộc hạ gặp ông ta ở hậu danh, chuyện trò về câu. Nhận thấy người này có hiểu biết không tầm thường Tính ra ông ta đã ở lại Trong quân hơn nửa tháng Sao thừa tướng không thử tiếp kiến ông ta Tao tháo cười nhạt Nửa tháng trôi qua mà không có lúc nào sảnh sau Thật ra Lão Vua không muốn gặp Lưu Chương hơn 10 năm không đi lại với Triều đình Giờ lại liên tục sai phái sứ giả Nếu như ta đói đãi quá trọng hậu Hắn sẽ được đằng chân lân đằng đầu Trước đây Khi ông phẫu Triều Kiến từng có giao ước Ít châu sẽ nạp thuế, điều binh và lau dịch Nhưng hai năm qua Hắn bắt quá chỉ dân ít cấm phốc của đất thuộc, nói là điều binh. Xong lại nhát mấy trăm người tẩu, mang, vào cho đủ quân số. Ta đãi ngộ hơn nữa. Hắn còn biết lượng sức mình sao? Trên đời này có những kẻ không biết tốt xấu. ngươi càng chiếu cố hắn, càng được đa. Dương tu không dám bác lại đạo lý đó, nhưng vẫn nói Trương Tùng chẳng qua là người hành sự. Chứ không đâu cần làm khó ông ta. Huấn hậu người này có tài. Lại tự tìm đến tận cửa, có thể giữ ông ta ở lại dưới trướng. Cũng là một chuyện tốt Tào Tháo chưa chính thức tiếp kiến Trương Tùng Nhưng mấy lần tuần danh Đã nhìn thấy ông ta từ đằng xa Người này dáng thấp, tướng xấu Không khác hòa hiệp là bao Lại còn không có được danh vọng như hòa hiệp Một tiểu lại tâm thường như thế Kiếm đâu chẳng được Có gì khác chứ Cho nên Tào Tháo nói Thiên hạ lắm kẻ sĩ Hôm nay ta có thêm hơn chục người Nếu còn giữ lại thuộc hạ của Lưu Chương Há chẳng khiến người đời chế nhạo sao Ta cũng không muốn làm khó hắn xúm đuổi hắn đi lát nữa quay về, người nói với chủ bà một tiếng, bảo ông ta tra lại quan sách, cho hắn một chiếc quận huyện là được. Dương Tu trình trọng tiến cử, thế mà ông mới nói hai ba câu, đã đuổi phát người ta đi, khiến Dương Tu dở khóc dở cười. Tào Tháo không hậu đại trương tùng, để việc phong quan cho chủ bà ông khôi. Ông khôi bận nhiều công việc cũng không có thì giờ tra lại danh sách quan lại ít châu, chỉ bàn qua với các diện thuộc khác. Bởi vì lần trước tông sư ít châu là trương túc vào kinh ý kiến đường tấn Thăng làm thấy tú quan hắn, trương tùng là đệ đệ của trương túc, xét đến việc chức quan của em không nên đứng trên anh, ông khôi bèn viết vào sách văn nhận mệnh trương tùng làm huyện lệnh tỷ tô, thuộc địa hạt quận vĩnh Dương huyện tỷ tô là đất làm muối ở thục trung, cũng được xem là trù phú, tào tháo nghĩ đối với một người nhỏ bé không có tiếng tâm gì như trương tùng thì chiếc huyện lệnh này đã là quá tốt, ngờ đâu trương tùng nhận được sắc lệnh lại ngẩn ra ông ta là đệ đệ của trương túc, song rất được lưu chương trọng dụng, phong làm biệt giá ít châu, tương đương với phó thứ sử. mặc dù chức quan đó không do triều đình nhận mệnh, nhưng ông ta cũng là nhân vật có thể diện ở đất thục. giờ đây tào tháo vô duyên vô cớ Biếm chức vị trưởng quan thứ hai của ít châu này xuống làm huyện lệnh con con trương tùng khẩu sở chờ đợi nửa tháng trời rút cuộc đợi lấy kết quả như vậy, không biết mình đắc tội với tào tháo ở chỗ nào, lại không dám hỏi nhiều, đành mang lệnh bổ nhiệm rời khỏi trên đường trở về ông ta càng nghĩ càng giận cuối cùng sẽ nát sách văn ném xuống sông Trường Giang Tào Tháo không hề ý thức được rằng chuyện nhỏ ấy lại có sức nặng ngang với sự thành bại trên chiến trường chính sơ suất này về sau đã khiến ông phải ôm hận cả đời để binh sĩ phương bắc bớt khổ vì xe sóng tàu quân đã đúc xích ghép hầu hết chiến thuyền lại với nhau không cho sóng gió đánh nghiêng ngã thế nhưng tình hình không khởi sắc như Tào Tháo dự liệu mà lại càng xấu đi từ khi bước vào mùa đông một lượng lớn binh sĩ nga bệnh quân kinh châu không sao nhưng bắt quân cứ 10 người thì có đến ba bốn người không khỏe hơn nữa số người bệnh mỗi ngày lại tăng thêm thậm chí cả những binh sĩ đóng trại trên bờ cũng nhiễm bệnh tất cả đều có triệu chứng chống nhau là phát sốt mất sức và chán ăn tào tháo lờ mờ cảm thấy sự việc không đơn thuần do binh sĩ không hợp thủy thổ thấy thuốc nhữ nam là mãn sủng và biệt giá dương châu là tưởng tế được triệu tới để giúp khẳng định suy đoán này. Sao kia? Bệnh thương hàng sao? trán tào tháo, túa màu hôi lạnh, tưởng tế vẻ mặt nghiêm túc. Mùa đông năm nay, thời tiết không tốt, đất gian hán bệnh dữ hoành hành, không riêng vị Kinh Châu, các nơi khác như Hoài Nam, Lưu Giang. Cũng đang có dịch thương hàng, nửa tháng trước, Lưu Sứ Quân ra ngoài xem xét việc trị thủy, trở về cũng sốt không dứt. Lưu Sứ Quân mà ông ta nói tới là thứ sự Dương Châu, Lưu phước phụ trách xây dựng thành hợp phi và những công trình thủy lợi như đập thượng bi rất được tào tháo trong dùng. Không ngờ, ngay đến người đứng đầu một châu cũng nhiễm trọng bệnh, mắng súng thở dài sừng sượt. Nhữ Nam cũng có hàng trăm bách tính nhiễm bệnh này. Có những dân phu khổ sở vì bệnh tật, không có sức cày cấy, đành phải trốn khỏi đông điên. Nhữ Nam xuất hiện một thổ phỉ tên là Trương Xích, chuyên đi thu nạp lưu dân cây loạn, hiện đã tập hợp được hơn trăm ngàn hộ ở núi Đào Sơn Lý Thông tướng quân đang bận dẹp loạn. Tào Tháo không dám chậm trễ đích thân dẫn hai người họ đến bờ sông kiểm tra mấy người nhiễm bệnh đều có những biểu hiện của bệnh thương hàn đang bùng phát ở Hoài Nam, Nhữ Nam. Xem ra đúng là trận đại ôn dịch ảnh hưởng cả một vùng rộng lớn, thiên hạ chiến loạn. xuất hiện ôn dịch là việc không hiếm, nhưng chủ yếu xảy ra cuối xuân đầu hè. Duy có bệnh thương hàn thường phát sinh khi bắt đầu bước vào tiết lập đông, do thời tiết thay đổi quá nhanh. Ăn uống không đảm bảo Nên quá nửa người bệnh cơ thể suy nhược Binh sĩ trong quân thân thể cường tráng hiếm người mắc bệnh này Xong bắt quân tiến xuống phía nam Không hợp thủy thổ Lại bị say sóng, cho nên những tướng sĩ Vốn có thể trạng yếu ớt nhiễm bệnh thương hàn cũng không có gì là lạ Quân đội bị ôn dịch là chuyện rất đáng sợ huống chi hiện giờ Có hơn 10 vạn người chen chúc ở bờ sông Phản nhất bệnh dịch lan rộng Sẽ không chỉ ảnh hưởng tới sức chiến đấu Mà còn làm dao động quân tâm mãn súng gian bài một lúc lâu chợt nhớ ra một người thừa tướng sao không lệnh cho hoa đà tiên sinh khám cho vài người để cây phương thuốc có thể dùng rộng rãi tào tháo cười nhăn nhó như tự chế giễu mình hoa đà đã bị ta xử tử mãn súng không biết chuyện này đứng ngay người ra tưởng tế lại nói hoa đà chết rồi thì còn có trương cơ người này soạn cuốn thương hàng tập bình luận tin thông nhất về bệnh này sau ngày không điều ông ta từ trường xa tới tào tháo càng lắc đầu quầy quậy Trương trọng cảnh bị ta tước chức quận thuốc Đang lưu lạc dân gian Hai vị danh y được ví là kỳ hoang Đương thời đều bị đối xử bất công Tưởng tế và mãn sụng đưa mắt nhìn nhau Thật không hiểu vì sao Tào Tháo lại làm vậy Chỉ biết ăn ủi Không sao, có thể phái người đi tìm Hơn nữa Kinh Châu còn lưu truyền Y thư của ông ta chú Công chấn ngại sai các y quan khác tìm hiểu Để cứu chữa binh sĩ Cũng chỉ còn có cách đó thôi Tào Tháo hạ lệnh Điều hết những người nhiễm bệnh về danh trại trên bờ Đưa bộ binh lên thuyền thay thế Tướng lĩnh phụ trách các bộ Cũng được đổi thành người Kinh Châu Tất nhiên tướng lĩnh Kinh Châu Giỏi đánh chơi nước Nhưng họ vừa mới quy thuận Nhân tâm chưa vững Cho bọn họ cai quản binh sĩ cũng không phải là thượng sách Vì vậy, ngoài bọn sái mạo, văn xính, trưng chọn ra Những tướng khác hầu hết Chỉ được làm cấp phó Khi thực hiện lệnh điều động Những người bệnh nhẹ chống binh khí Bước đi lão đảo Người bệnh nặng Lăng lông đốt xuống thuyền, còn mấy chục người đã nhiều ngày liền không cho được hộp cơm nào vào miệng. Chẳng thể cứu được nữa, thì được khiên thẳng tới hậu danh nằm chờ chết. Tào Tháo nhìn cảnh này, trong lòng không khỏi hoang mang, nhưng vẫn quyết tâm đánh tiếp. Ông nghĩ, mặc dù binh sĩ bên mình mỏi mệt, nhưng dù sao người đông thế mạnh, thư sức đánh địch, thực lực của Chu du không đủ để dằn co lâu dài với ông. Qua được đợt này, tất có cơ chuyển biến, giữa lúc ồn ào tàu phi tàu thực chen vào nói phụ thân xung nhi đổ bệnh rồi cái gì mấy ngàn quân sĩ nhiêm bệnh cũng không khiến tàu tháo bị kích động bằng một câu nói này tàu thực sợ hãi nói tối qua đệ đệ ra ngoài chơi đùa gặp gió lạnh sáng nay trắng âm ấm, ấm không buồn ăn cơm tàu tháo thấy con trai cưng của mình nhiễm bệnh chẳng thèm để ý đến những tướng sĩ trên thuyền hớt hãy chạy đi thăm nhi tử tàu xung cùng các huynh đệ ở chung một cái liều da trâu lúc này bên trong chật kín người ngoài y quan nô bọc các tướng tá trung quân cũng có mặt Tào Tháo thấy vậy càng sốt ruột Đẩy đám người ra chen vào cạnh dương Tào Sung không nằm nghỉ Cậu bé chỉ ngồi xích băng Khuôn mặt nhợt nhạt hơn so với mọi khi Phụ thân Tào Xung muốn đứng dậy thi lễ Nhưng Tào Tháo ân xuống Ông đưa tay sờ trắng cậu bé quả nhiên hơi nóng Tinh thần cũng không được nhanh nhẹn, Hoạt bát như mọi khi Tào Xung rất hiểu chuyện Phụ thân chớ lo Như tự không có bệnh gì lớn đâu Mọi người lo quá đấy thôi Chúng nhân nghe cậu ta nói vậy, đều lui lại phía sau. Xem ra bệnh của cậu bé này không nặng, nhưng có ai không biết cậu ta chính là cái rễ sinh mệnh của Tào Tháo. Giả như có sơn xảy gì, thì người của trung quân ai gánh nội trách nhiệm. Bởi vậy, dù cậu bé bệnh nặng hay nhẹ, tướng tá cũng kéo cả đến. Tào Tháo thở phào nhẹ nhõm. Nhìn cạnh dương, đặt một bát cháu vẫn còn nguyên. Ông cầm lên đút cho nhi tử. tàu sung cứu lấy tinh thần, dành lại bác cháu. Thật có tội. Nhi tử sao có thể để phụ thân, đụng tay? Dứt lời, cậu đưa bác cháu lên miệng, húp xùm sụp mấy ngụm, thì hết veo, còn lím mép Kỳ thực lúc này dù có ăn sân hào hải vị, cũng thấy nhạt thết. Cậu bé xưa nay luôn hiếu thảo, nhân ái nên cố ý làm ra về ăn ngon, để phụ thân yên tâm. Nhưng tào tháo, há có thể yên tâm. Quân trước mà các nhi tử của ông ở khá ấm áp, người nhà bếp cũng chú ý chuyện ăn uống hơn những chỗ khác, vì vậy cũng có thể sinh bệnh. Còn những tướng sĩ bên ngoài thì tính sao? Nghĩ đến đây, ông liền lên tiếng. Tình hình, dịch bệnh nghiêm trọng. Những người không liên quan đến quân vụ không nên ở lại lâu. xuân nhi, lâm nhi đều còn nhỏ. Phải khẩn trương rời khỏi đây. Ta thấy chàng lăng tương dương cũng chưa chắc an toàn. Không bằng quay về huyện Tiều trú tạm. Nghe nói quay về huyện Tiều. Lão tướng tào Du đứng hầu một bên chủ động xin lệnh. Mặt tướng là người hộ tống các công tử đến đây. Nên để mặt tướng đưa về. Tào Du là tộc thúc đằng xa của Tào Tháo, vốn hiền hậu nhưng không có bản lĩnh gì. Binh sĩ dưới trướng ông ta đều là hương dũng huyện tiêu. Ông ta có chức quan không nhỏ nhưng chưa từng đánh trận. Giờ không phải buổi thái binh, ngộ nhỡ đụng phải quân địch đi tuần bờ sông thì không phải chuyện đua. Làm sao tin tưởng vị thúc thúc này được? Tào Tháo nói khéo, vậy làm phiền lão ngài. Có điều chuyến này đường xa, ta sợ ngài không lo hết được. Cho Trọng Khang, Bá Nhân dẫn ít tên mã đi cùng vậy xét về sự trung dũng có hứa chữ về độ thân cận của nữ tế hạ hầu thượng có hai người này đi theo tào tháo mới yên tâm tào thực đứng phía sau ngượng ngùng nói trong quân còn không ít người tôn quý như mấy vị lão tiên sinh tống trọng tử hàm đan thuần cũng nên đưa họ đi nữa chứ ạ ừ con suy nghĩ chu toàn nhi tử cũng muốn xin lệnh hộ tống các lão tiên sinh về huyện tiêu tào thực nói là đi bảo vệ Kỳ thực chí là học làm sang, quan trọng hơn là muốn tìm cơ hội, kết giao với danh sĩ. Tào Tháo tất nhiên nhìn ra tâm tư của con mình, nhưng không vạch trần mà chỉ căng dặn. Cũng được, trên đường nhớ phải quan tâm đến đề đề của con. Nhưng Tào Xung không mấy vui vẻ, cầu sức chặt bàn tay, to bạn cô phụ thân. Phụ thân, không phải nói, dẫn di tử cùng đi phát địch sau. Tào Tháo vuốt vuốt búi tóc của di tử, chậm rãi nói, tiểu tử ngốc, con nghĩ, ta cho con ra trận thật sao? con theo phụ thân xuất chinh giờ phải bình an trở về mới là quan trọng nhất nói đến đó tào tháo dường có một dự cảm trắng lanh không hiểu sao ông lại chợt nhớ đến tào ngang đã chết trong trận uyển thanh năm đó ông yêu quý tào ngang nhường nào nếu đích trưởng tử còn sống e là vị trí người kế vị không đến lượt tào xung thế nhưng chỉ một lần xuất chinh đã lấy đi tính mạng của đứa con tài giỏi đó có lẽ vì có hồi ức đau buồn ấy nên tự dưng tào tháo lại có dự cảm sẽ lại mất đi tào xung Trong đầu ông, con cho hiện ra hình ảnh cơ thể nhỏ bé đó. Đang nằm trong quan tay, nghĩ vậy, ông dứt khoát lắc đầu, không cho nhi tử nhiều lời. Ý ta đã quyết, con phải lên đường ngay bây giờ, về quê, ngoan ngoãn dưỡng bệnh. Tàu sung giấu miệng nói, nhưng... tào tháo tỏ vẻ kiên quyết, giọng hơi nghiêm khắc. Nếu con hiếu thuận với phụ thân, thì phải biết nghe lời phụ thân. Thứ gì nên là của con, thì mãi mãi thuộc về con. Con chỉ việc đi về thôi tàu phi tàu thực đều cúi đầu ngẫm nghĩ thứ gì nên là của con thì mãi mãi thuộc về con phụ thân muốn nói câu này cho ai nghe có lẽ ý nghĩ đáng sợ ban nãy vẫn lẫn khuất trong đầu tàu tháo nên dứt lời ông liệt đứng dậy bỏ đi tàu xung dù có thông minh nhưng cũng chỉ là một cậu bé cứ lại nhảy mãi không muốn theo phụ thân phá địch lúc này ngay đến tàu tháo cũng có chút bất an bệnh thương hàng có khả năng tiếp tục lan rộng theo chiều hướng này trận chiến mà ông vốn nắm chắc phần thắng có thể trở nên vô cùng gian nan ông không ngờ trung diệt hoa đà trục sức trưng cơ lại là một sai lầm lớn đến vậy trước mặt mọi người ông không chịu thừa nhận nhưng đã bắt đầu hoài nghi đưa quân tiến vào trường giang uy hiếp giang đông lẽ nào là một bước đi sai ông đứng lặng ở viên môn một nỗi bất an đang dần xâm chiếm khỏi lòng nhưng đúng lúc này trung lĩnh quân sự hoáng và trung quân hiệu úy đặng triển lại phấn khởi xuất hiện trước mặt ông Hãy bấm chú công. Chúng mà tướng có chuyện quan trọng, cần bấm tấu. Tào Tháo đang không tập trung, lời đảnh bảo, nói đi. xử hoáng xa vẻ thần bí, gái sát tay ông. Có một kẻ ăn vận như ngư dân, xin vào trong quân. Hắn tự xưng là sứ giả của lão tướng Giang Đông Hoàng Cái. Mật sứ sau Ánh mắt u ám của Tào Tháo chợt sáng lên. Bọn mặt tướng không dám lớn tiếng. Lặng lặng đưa hắn vào đại trướng Hắn nói là quân Giang Đông có biến. Hoàng Cái muốn lên rút đầu hàng quân ta còn có một phong thư muốn tự tay dâng lên ngài không biết có gian ký gì không xin chú không cho biết nên xử trí như thế nào khuôn mặt tào tháo lộ ra nụ cười ta muốn đích thân đi gặp người này gọi cả quân sư cùng tới nữa sư hoáng mới nói phần nữa tào tháo đã tin ngay bởi từ trong tiềm thức ông tự nhủ ta sẽ không sai đối trận cách con sông là đúng giang đông quả nhiên không cầm cự nổi từ sau trận quan độ ông chưa mắc sai lầm lần nào trên chiến trường tuyệt nhiên không nghĩ mình sai trận liễu thành hầu như mọi người đều phản đối xuất chinh nhưng ông vẫn một mực làm theo ý mình chẳng ra đúng hay sao ông vốn được mệnh trời che chở mỗi khi gặp quy đều có chuyển cơ trận quan độ là thế trận nghiệp thành là thế trận liễu thành cũng thế giờ cũng sẽ có chuyển biến như vậy thôi tàu tháo nghĩ những hoài nghi của mình ban nãy là không đâu ông nhủ đi nhủ lại tàu mẫu sẽ không sai khoảnh khắc tận mắt nhìn thấy vị sư giả kia tao tháo tương du điều cảm thấy chán nản người này nào giống thân binh tâm phúc của một tướng tá chẳng khác gì ông lão đánh cá tâm thương ước chừng ông ta tuổi gần bảy mươi khuôn mặt khóp hép nhăn nheo như vỏ quả hạch đào chầm sâu dài chấm ngực đầu đội nón lá rách buông. mình mặc áo tươi cũng rách tả tươi. lưng thắt dây cỏ chân đi dài cỏ khi thừa tướng và quân sư đương triều bước vào trứng ông lão này không phái chào cũng không gập đầu mà vẫn ngồi trên ghế liêm diêm ngủ cũng có trách ông ta tuổi đã cao lại một mình chèo thuyền qua sông hẳn là rất mệt dậy đi ông không nhìn xem là chỗ nào hả xử hoáng muốn cười mà không dám cười giơ chân đá nhào vào ông ta người này quá lớn tuổi xử hoáng không nỡ dùng sức ông lão từ từ mở mắt sững số hồi lâu mới bỏ non lá quỳ xuống thì lễ Tiểu nhân bái kiến chưa vì đại nhân. Một ông già như thế mà là sứ giả của Hoàng Cái hay sao? Tao Tháo không khỏi dứt mày Đứng lên rồi nói. Rõ. Ông ta đáp một tiếng rõ to, cử chỉ nhanh nhẹn như một binh sĩ. Tao Tháo ngồi xuống, đánh giá kỹ người này, rồi hỏi. Ngươi thật sự là sứ giả được Hoàng Cái phép tới sao? Ông lão hơi nhấn mày. Tiểu nhân tuổi đã cao, còn nói nhảm sau tương Du, tình ý nói. Nghe giọng ngươi. Không giống người đất ngô. Bẩm Đại Nhân, Tiểu Nhân là người quận Linh Lăng, Kinh Châu. Chưa đến 20 tuổi, đã vào ở nhà họ hoang, làm thân binh cho tướng quân nhà Tiểu Nhân 40 năm, không giấu gì ngài. Ở trước mặt người ngoài, Tiểu Nhân gọi ngài ấy là Tướng Quân, nhưng sau lưng ngài ấy vẫn gọi Tiểu Nhân là Lão Huynh đấy. Ông ta vừa nói, vừa vuốt vuốt chầm sâu bạc, ra vẻ đắc ý. Việc này rất có thể là đúng, trong nhà quan tướng đều có những lão binh là bộ quân, Đã theo chủ vào sinh ra tử nửa đời người Nhưng không có bản lĩnh gì nói trội Nên không được cất nhắc Chỉ giữ lại đến già Trên thực tế cũng không khác gì gia bộc Hoàng Cái là người quận Linh Lăng Lão binh của ông ta tất nhiên cũng là đồng hương Trong mặt phủ của Tào Tháo Cũng có những lão binh như thế này Thấy điều là đồng hương huyện tiêu Sự khoáng đứng cạnh trí tai nói Bằng nãy Mặt tướng hỏi hắn một số chuyện của Giang Đông Hắn đều nói sành rọt Không giống giả mạo tào tháo gật gật đầu lại hỏi hai bên giao chiến có nhiều ám muội tướng quân nhà ngươi sai ngươi đến vì chuyện gì lão binh lại quỳ xuống tướng quân đặt ý sai tiểu tướng tới xin hàng Từng dù nói về cảnh giác gian đông hết người rồi sau vì sao lại sai một tên già khổ như ngươi đến thật không dám giấu chuyện xin hàng lần này là y riêng của tướng quân nhà tiểu nhân không liên quan gì đến chu du quân trại ở xích có rất nhiều binh lính tuần tra trên sông cũng có xích mã nếu không cho người già lụ khụ như tiểu nhân giả làm ông lão đánh cá để binh sĩ khỏi chú ý đến thì làm sao có thể qua giang bắt lý do này cũng chấp nhận được tào tháo hỏi tiếp nói miệng không đáng tin ngươi có đem theo thư của tướng quân nhà ngươi chứ có có điều ánh mắt ông ta chợt hiện lên vẻ nghi kỵ có điều chuyện này căn hệ trọng đại tiểu nhân phải gặp được tào thừa tướng mới lấy ra lão phu chính là tào tháo là thật sao Lão binh vẫn không dám tin Sự hoáng quát lớn, thật giả cái gì Ngày ấy chính là tàu thừa tướng đương triều Lão binh vội quỳ sụp xuống lần nữa Lúc này ông sung rảy nói Ôi tiểu nhân, đã màu phạm Chu du thường nói thừa tướng là người hung dữ Hôm nay được gặp mới biết Thì ra ngài mắt mũi hiền tư Tựa như một vị thanh quan Tòa điện trị dân Sự hoáng, đang triển được che miệng cười Không thể sai được Hắn chắc chắn là một lão binh lỗi đời Nói nịnh quá giỏi Tàu tháo cũng cười chớ vội nhiều lời Hãy lấy thư ra đây, rõ Lão Binh nói xong Không móc ống tay áo, cũng không sợ trước ngực mà cởi áo tơi trước Tiếp đến, cởi áo choang Cởi áo gai bên trong để lộ những chiếc xương sườn, Rồi còn cởi cả đai lưng Đặng triển cầm bội kiếm đến cạnh nhìn chầm chầm, chỉ sợ người này là một kiếm khách ẩn mình, giấu đau sắc để hành thích tào tháo Thế nhưng trên người ông ta chứ nói là binh khí Đến một mảnh sắc cũng chẳng có Cởi hết lớp áo trong thì thấy một đoạn xà cạp quấn quanh bắp đùi nháo lung nhung lão binh lây hoay cởi xà cạp mãi mới lấy ra được một mảnh lụa mỏng từ bên trong quấn mảnh lụa trên người một là binh sĩ khó lục soát được hai là cũng trách bị rơi xuống nước khi chèo thuyền qua sông đặng triển nhận thư không dám mở trước Dần hai tay lên tàu tháo tàu tháo nghiêng người cùng xem với Tương du nét bút trên thư vẫn rõ ràng chỉ hơi ẩm và có mùi màu hôi bên trên viết cái ta chịu ân sâu của tôn thị Thường làm tướng sói, lĩnh binh, chinh chiến Biết mình không bị bạc đẩy, Nhưng xét nghĩ Thiên hạ đã có thế lớn Dùng người sân Việt ở sáu quận Giang Đông Để kháng cự Trăm vạn đại quân, trung nguyên Thật là ít không địch nổi đông Người trong bốn bể đều nhận ra vậy Văn thần võ tướng Giang Đông Bất kể hiền ngu Đều biết không thể chống lại Chỉ có du và túc Nông nổi ngu đần Không hiểu lẽ này Này ta quy thuận là mưu tính thật lòng Du thống xuất tướng sĩ Dễ phá hoại từ bên trong Đến ngày giao tranh Cái nguyện làm tiền bộ tỳ cơ ứng biến giúp sức cho ngài Tào tháo lực đi lật lại mảnh lụa trong tay Đọc thăm mấy lần rồi đưa cho sự khoáng Khẽ căng dặn Tìm xem trong quân Có người nào nhận ra bút tích của Hoàng Cái không Thử xác nhận lại Dứt lời ông quay lại đập sối án giận dữ nói To gan Đây rõ ràng là kế trá hạn của lão Hoàng Cái Muốn thừa dịp ấy mà đánh úp ta Một lão già như ngươi Cũng dám tới lừa dối ta sao Lão binh không buồn mặc áo vào Quỳ xuống dập đầu li lìa, Ăn ổn quá Tiểu nhân có gan lớn bằng trời Cũng không dám chối gạt ngay Tướng quân nhà tiểu nhân quả thực thành tâm quy hằng Tiểu nhân tận mắt nhìn thấy ngài ấy viết Nhưng ngài ấy Ngài ấy viết những gì vậy Lão binh này vốn không biết chữ Viết gì ngươi không cần biết Từng du cười nhạt Ta lại muốn hỏi Tướng quân nhà ngươi Đã thợ mấy chúa họ tôn Trước kia theo tôn phá lỗ, sau theo tôn thảo nghịch, nay đến tôn trọng mưu là đời thứ hai của tôn thị và là chủ thứ ba. Đúng vậy, hoàng cái giúp sức cho hai đời tôn thị. Thờ phụng ba chúa công. Một người thân tính như thế mà lại mang lòng phản trách sau. Không phải trá hằng thì là gì? Tôn Du hỏi đúng điểm mấu chốt. Lão binh thở dài, tiểu nhân nói thật với ngài. tướng quân nhà tiểu nhân cũng được xem là lão thần của họ tôn. Tuyệt không thể phản chủ. Việc này thật sự là bị ép, không còn cách nào khác. Bên trong có ấn tin gì sau Tào Tháo và Tương Du cùng nhìn chầm chầm. Để ý kỹ từng thay đổi nhỏ trên nét mặt ông ta, lão quân ngẩn mặt lên, thở ngắn than dài. Tướng quân nhà tiểu nhân từ hồi trẻ đã đi theo tiên chủ, lập được công lao hạng mã. Hiện giờ chức quan không cao, chỉ là một đô ý, nhưng theo hai đời phụ tử tôn chủ nên có cảm tin. quan lớn hay nhỏ đều được, kỳ thực phàm là người già, đều nhớ đến tình xưa. Nói ngài như tiểu nhân, từ năm 19 tuổi đã theo. Lôi chuyện của người ra làm gì? Nói chuyện chính đi. Tào tháo cao mài quát. Dạ, lão tướng quân vốn không phải nhân sĩ Giang Đông, nhưng được đối đãi không bạc, chí ít hai đời chú công đều rất kính trọng lão ngài. Thế nhưng, đám tiểu bói chu du lỗ túc từ ngày làm chủ sự tới nay lại rất tùy tiện, vô lễ. Lần sức chính này, trình lão tướng quân và chu du cùng làm tá hữu đầu đốc nhưng chu du ỉ mình thân với chúa công, phạm việc gì cũng tự ý chủ trương, không thèm bàn tới lão đô đốc, chứ nói là tướng quân nhà tiểu nhân, hôm sức binh ở phàn khẩu, tướng quân nhà tiểu nhân thống lĩnh hậu quân, chỉ vì đến chậm hai ngày mà bị chu du trách mắng, té tát ngay trước mặt chúng nhân, đám lỗ túc xấu xa không bớt diện, còn to nhỏ với kẻ dưới, nói cái gì là già rồi còn không chết đi, thằng già đồ vô dụng, tướng quân nhà tiểu nhân hơn 60 tuổi đâu con phải nghe những lời gièm pha thế ấy ngài nói xem có đáng hận không Từng vui chưa nhìn ra sơ hở gì nửa tin nửa ngờ bảo chẳng lẽ chỉ vì chuyện nhỏ như thế thôi sao chuyện nhỏ sao lông mày lão binh dựng ngược dường như vô cùng phẫn nộ ban đầu chẳng qua là mấy lời gì sao? vì sao lại càng không coi các vị lão tướng ra gì đám thuộc hạ tâm phúc của chu du nào là đống tập trần vũ phan chương tống khiêm đều là trẻ sanh miệng còn hôi sữa ngay gai nhậu nhạt lại dám cắt xén lương thực mấy danh của lão tướng quân, bữa trước tiểu nhân đi thúc lương bị thân binh của lỗ túc túm sâu trêu chọc, đúng là đám nhảy hỗn xược. Ông ta vẫn không quên điểm thêm chuyện của mình. Trước khi đánh trận này, mọi người đều không đồng lòng. Trương Tử Bố, Trần Văn Biểu đều nói không thể đánh, tranh cãi gay gắt, nhưng không lấy chuyển được chúa công đã quyết định đánh, ai ngờ lại thành như này. Đóng quân ở Sít Bích có câu có câu nói thế nào nhỉ à dụng binh quý ở chỗ thần tốc tới nay đã được một tháng mà vẫn không có động tĩnh gì dù có là thiên binh thần tướng cũng nản lòng tào tháo có nghe phong phanh những chuyện này nên tin dài phần tình hình bờ binh đó hiện ra sao bẩm không ổn lắm lão binh lắc đầu quầy quậy lúc này chu du có hơn bốn vạn quân ngoài ra còn một vạn quân của lưu bị mấy ngày nay không biết vì sao mà hay có người đau ốm mọi người tranh luận âm ý. Chu Du cũng không có chủ ý gì, chỉ biết đem chúng tiểu nhân sẽ trút giận. Thật sự, khá nhiều người bất mãn trong lòng. trinh lão đô đốc là người bắc bình, hàng lão tướng quân là người lưu tây Trương Tử Bố và Tần Văn Tùng, xuất thân từ từ châu. Họ chẳng qua niệm tình tiên chủ, chứ có ai không muốn trở về cố hương. Mấy năm qua, triều đình trưng vời nhiều danh sĩ, không ít người không muốn ở lại nữa. Tôn Trọng Mưu, năm nay 27 tuổi, Chu Du 34, Lỗ Túc 31. Còn đám tiểu tướng còn Còn lại Càng không đáng nhắc tới Chỉ dựa vào bọn họ Có thể làm nên công trạng gì Trong danh của tiểu nhân Có binh linh Lén bạc với nhau Đợi đến đầu xuân Đợi đến đầu mùa xuân Thời tiết ấm lơ Đợi đến đầu mùa xuân Thời tiết ấm hơn Sẽ bỏ về nhà cho sướng Ai muốn bán mạng cho chu du Lời này có ý nói Binh sĩ muốn bỏ trốn Nhân tâm ly tán Hoàn toàn khóc với dữ liệu Của Tào Tháo Đúng lúc này sứ hoáng xảy bước tiến vào Giá tài Tào Tháo, bẩm Ba là người linh lăng, từng được xem bút tích của Hoàng Cái. Hắn nói thư này là thật. Được, Tào Tháo rất hài lòng, căn dặn hắn, không được để lộ chuyện này. Phân, mặt tướng đã nói rồi. Sự Hoán làm việc trong trung quân nhiều năm, nên biết phải giữ bí mật. Trước đó Tào Tháo nghe lời lão binh nói. Đã tin vài phân, giờ biết phong thư là thật. Ông tin đến bảy phân. Chuyển sang hỏi, tướng quân nhà người nói tì cơ ứng biến, suốt cuộc là hẹn ngày nào. Khởi sự hàng ta Thưa khó nói lắm Lão binh miếm mòi nói Chuyện lớn lúc phản chủ sao có thể ấn định thời hạn Nếu định ngày trước Đến khi khởi sự lại không thuận lợi Tất bị bài lộ tướng quân viết thư từ hôm trước Mãi hôm nay tiểu nhân mới tìm được cách qua sông Binh sĩ kiểm soát quá nghiêm ngặt Cũng có lý tào tháo cúi đầu thầm suy xét Nhưng tiểu nhân đoán chừng là Trong 10 ngày tới Lão binh lại nói Theo tình hình hiện nay chu du cũng không giữ được mấy ngày nữa Quân tâm tan sả, có lẽ vài ngày sau chỉ cần bỏ ra nén vang là có thể trốn qua, trạm tam gác. Tướng quân nhà tiểu nhân đã nghĩ, đến lúc khởi sự. Bên đó phóng hỏa làm tín hiệu. Ngài phái binh tiếp ứng. Nếu chuyện không thành, tướng quân bỏ qua sông theo ngài. Hoàng tướng quân dù sao cũng là người có thể diện Một khi ngài ấy quy hàng, nhân tâm bình ấy càng loạn. Tào tháo thấy không còn cần hỏi gì nữa. Đọc lại hàng thư một lần nữa từ đầu đến cuối, sau cùng nói. Cũng được chỉ mong khởi sự thành công trên đường có nhiều trạm cát không tiện qua lại ngươi lại là người được hoàng tân quân tin cẩn ta không viết tư hỏi đáp nữa ngươi trở về chuyển lời đến tướng quân nhà ngươi nếu khởi sự không thành khi sang sông quy hàng với cắm cờ xanh trên đầu thuyền làm tin tránh cho hai quân giao tranh hãy khoan tuần du thấy tào tháo quý thả ông ta đi vội ngắt lời hoàng cái chỉ nói miệng không nên quá tin tưởng sao ngài không giữ người này lại làm con tin nhưng tào tháo lại nói một tên lính già giữ lại làm gì tháng về chuyển lợi với họ cái cũng an tâm lão binh coi như cũng lanh lợi tạ ơn thừa tướng thân này phải trở về nhân lúc trời chưa tối kẻo tướng quân mong người vất vả nhiều rồi tao tháo gọi xử hoán ban cho ông ta ít vàng lụa lão binh lắc đầu nói tiểu nhân không cần của nã tiểu nhân đã ngần này tuổi cả đời làm lính không có con cái rời khỏi quân danh cũng không sống được có tiền biết dùng vào đâu lại để cho đám nhảy ranh kia cướp mất thôi Chỉ mong trận chiến này sớm ngày kết thúc, tướng quân nhà Tiểu Nhân được sống yên bình ngày nào, Tiểu Nhân mới được hưởng phúc lành ngày ấy. Tào Tháo cảm thấy thương xót lão binh, nhưng ông ta ngập ngừng nói, thừa tướng có thể thưởng cho Tiểu Nhân một bữa no không? sau Tào Tháo ngạc nhiên, trên đường tới đây, Tiểu Nhân thật sự đói bụng. Hơn nữa bên phía Tiểu Nhân cũng không được phép ăn no vì thiếu lương thực nghiêm trọng. Ngài có địa bàn rộng lớn, có nhiều lương thực. Chỗ Tiểu Nhân bé Tẹo có được bao nhiêu lương thực? đã thế còn phải chia cho lưu bị đất mới khai khẩn vốn của người sơn việt tôn thị đuổi họ đi rồi mới vỡ hoang hơn nữa dân phu đều là bách tính bị bắt về từ lưu giang giang hạ há lại chăm chỉ cày cấy cho giang Rông hay sao nói thật lòng tiểu nhân không muốn quay về chỉ vì nghĩ tới lão tướng quân nên đành nhẫn nhịn tào tháo nghe được lời ấy lại càng mừng thăm xử hoáng dẫn ông ta đi ăn chút gì đó lấy thêm bộ áo ấm nữa đi đi từng du nói thêm dẫn thẳng đến nhà bếp không được cho đi lung tung ông ta vẫn ngờ vực sợ người này do xét quân tình càng sợ người này nhìn thấy đám binh sĩ bệnh nặng đang nằm ở phía hậu danh đợi lão binh đi khỏi tao tháo nhét hàng thư vào trong tay áo ta đã sớm biết quân địch khó có thể cầm cự lâu được quả nhiên không ngoài dự liệu gian đông nhiều ao đầm ít ngũ cốc chu du kiêu ngạo thiếu lễ không được lòng người dưới trướng tôn quyền lại có nhiều nhân sĩ cởi thân muốn trở về cứu hương có ba mối lo đó Hát có thể không thua. Cường Du chưa hết hoài nghi, thuộc hạ thấy vẫn nên cẩn thận thì hơn. Yên tâm đi, Tào Tháo đã có dự tính. Hoàng cái khởi sự ở bờ bên kia không ảnh hưởng gì đến ta. Dù cho là giả, chỉ cần lúc phái binh, chúng ta cẩn thận chút là được. Ngộ nhở Hoàng cái giả tới đầu hàng, rồi bất chợt, rồi bất ngờ tập kích quân ta thì sao? Tào Tháo lại cười nói, mèo đó sao phát được đại quân của ta? Kể cả dù du có phái hết bình mã ở bờ nam. Cũng có thể làm gì được ta? Lời ấy còn chưa dứt, đặng triển lại hứng hở tiếc vào. Thường Du hỏi ông ta, ông thấy hành động này của Hoàng Cái là thật hay giả? Đặng triển cười đáp, ta không nghĩ bên trong có bẫy, nhưng ngờ rằng lão binh này là má đói. Ngân ấy tuổi mà ăn được bốn năm cái bánh. Nhưng lúc người nhà biết không để ý, con nhét trộm biến thịt khô vào trong ngực. Cứ như chưa từng được ăn no. Việc này chứng tỏ chu du thiếu lương, lời hắn ta nói bằng nãy đều không sai. Đến lúc này, Tào Tháo đã hoàn toàn tin tưởng. Con người ta, ở đời, hầu hết đều nghĩ một đăng, nói một nẻo. Càng dối ăn nói thì lại càng giói trá, bọc trực, như lão. Bọc trực như lão binh này lại là giả hay sao? Tương Du vẫn có chút bất an. Nhưng không nói ra được lý do, chỉ có cảm giác sự việc không đơn giản như vậy. Quân địch có lẽ đang ủ mưu gì đó mà ông ta không tìm ra được manh mối. Nỗi lo lắng này có vẻ không đâu vào đâu. Tương Du cũng không biết phải giải thích thế nào với Tào Tháo. Nên đành căng dặn tướng sĩ phải cảnh giác hơn Chuyện hoàn cái dân thư sinh hàng vô cùng cơ mật Tào Tháo chỉ tiết lộ với vài người thân cận Còn những tướng lĩnh khác hoàn toàn không biết gì Có điều Chúng nhân đều nhận ra Gần đây thừa tướng tâm trạng rất tốt Động tiếc là ngâm thơ họa phú Có lúc còn đứng bên bờ sông nhẫn nha đi dạo Binh sĩ đang bị bệnh tật gì do Nhìn thấy biểu hiện ấy Cũng đoán là trận chiến sắp đến hồi kết thúc chớp mắt đã gần đến đồng chí những ngày lạnh nhất trong năm có lẽ tào tháo thực sự được ông trời phù trợ bệnh tương hạn bùng phát nghiêm trọng trước đó dần được khống chế mặc dù vẫn còn mấy ngàn người bệnh nằm bẹp trong danh cũng có không ít người đã chết nhưng bệnh dịch không lan thêm coi như trong họ có phúc tuy nhiên cùng với thời tiết lạnh dần trường giang cũng bắt đầu bước vào mùa khô mực nước sút xuống mấy trường so với lúc mấy đồn trú ở âu lâm tất cả tàu thuyền đều phải di dời để tránh bị mắc cạn. doanh trại trên bờ cũng phải tiến sát bờ sông. Một lần nữa bố trí trạm gác. Tướng sĩ nhậu danh dựng trại, bận đến không thở nổi. Thế mà tàu tháo không bớt hứng khởi. Còn bài đặt mừng tiết đồng chí. Theo lễ chế, vào tiết đồng chí đế vườn an thân dưỡng thể, bách quan. Tuyệt gác mọi sự, không nghe chính sự. Chỉ diện bố bát giật, tấu nhạc hoàng chung, tế tự lăn tẩm có điều khi ở trong quân thấy điều giãn lược nhưng Tào Tháo tâm tình vui vẻ vẫn muốn tổ chức yến hội việc này khiến Tuân Du khoát việc đều lo sợ tướng soái tụ tập uống rượu vạn dứt quân địch tập kích thì làm sao hai người họ sẽ sức can gián Xong không lay chuyển được Tào Tháo sau một hồi thương lượng chuyển địa điểm tổ chức yến tiệc từ trướng trung quân đến thuyền lầu của chủ soái lại bố trí thêm hơn chục chiếc thuyền đi tuần tra phòng bị việc này mới được tiến hành hôm đó khí trời trong mát gió yên sóng lặng tàu tháo đổi một bộ áo giáp mới tinh đợi đến sẩm tối thì lên thuyền lầu toàn bộ thâm mưu diễn thuộc đều đến dự không ít tướng lĩnh đóng trại trên bờ cũng có mặt chiếc thuyền này dài 16 sáu trượng trong gác rộng rãi đầu tiên còn rộng hơn tàu tháo lệnh cho hạ hậu thượng biển bính trải chiếu ngoài ngoài khoang muốn cùng quần liêu uống rượu thưởng cảnh nô bọc tả hữu có gần đến trăm người Điều mặc cấm phốc, dân rượu bưng đầu nhắm Chạy tới chạy lui như con thoi Vị sĩ trung quân Đội khôi mặt giáp Tay cầm giáo mát, đứng giữa hai bên Mười bước lại có một bó trước Xoay sáng con thuyền lớn tựa như ba ngày Tàu Tháo ngồi ngay ngắn ở giữa Bên trái có các tướng thân tính như Tuân Du, Hứa Du, Lưu Huấn Còn bên phải Là các hàng tướng Kinh Châu Như khoái việt sái mạo Phó Tốn Ai nấy trò chuyện vui vẻ Mặc dù tối hôm đó trời không có gió, nhưng dù sao cũng đang ở giữa mùa đông. Trên thuyền khó sưởi ấm, binh lính tèn cây hơn chục bếp lo, cạnh bờ sông nhóm lửa, bắt nồi đun nước ngâm những bình đông, đựng rượu. Sau đó xài nô bọc chuyển dần lên trên thuyền, nên khi uống vẫn còn nóng, uống xong vẫn ấm người. Thức nhắm trong vương không có quá nhiều món, sông cũng có cá, có thịt, đặc biệt còn có món như điểm tâm, khiến Tào Tháo rất thích thú Món này có bột mì, bọc bên ngoài thịt băm, được nhúng trong nước sôi, bày trên đĩa trong nó trong suốt, lại có màu hồng, khá giống hình cái tay, khi bỏ vào miệng có vị béo nhưng không ngậy. Tào Tháo ăn liền mấy miếng, tấm tắc khen ngon, còn hỏi Đây là món gì? Sao lão Phu chưa từng ăn qua? Khói Việt trịnh trọng đứng lên nói, hỏi bẩm thật tướng. Món này có tên là Hòn Tai, do trương trọng cảnh người Nam Dương nghĩ ra, Ban đầu chỉ cho vị thuốc vào trong vỏ bánh, đem nấu cho người bệnh ăn. về sao bách tính Kinh Châu lại lấy thịt, rau làm nhân, thêm nhiều nguyên liệu khác làm thành món điểm tâm. Nhất là vào ngày đông giá rét, họ làm nhân thịt dây, bỏ thêm thuốc trừ hàng, có tác dụng bồi bổ. Chúng ta ở đây đến Tiết Lập Đông đều ăn món này. tại Hạ muốn thừa tướng nếm thử hương vị Kinh Châu, nên đặt ý căn dặn người nhà bếp chuẩn bị. Tào Tháo liếc mắt nhìn ông ta dị đậu đúng là người có tâm có điều người đặc biệt chuẩn bị bánh hòn tay cho ta không phải chỉ gì muốn ta được ngon miệng thôi chứ khoái việc thấy ông ta để nhìn ra dụng ý của mình không vò vo nữa trân trọng cảnh tạo phúc cho dân là người hữu dụng tại hạ cho rằng không nên bỏ mặt ông ta lưu lạc dân gian xin thừa tướng nghĩ lại tào tháo mấy ngày nay cũng nghĩ ông quả thực không nên quá hà khắc với hoa đà và trưng cơ khi bệnh thương hàn lan rộng trong quân danh Y lại đã sử dụng phương thuốc do Trương Trọng Cảnh kê cứu. Nhà biết cả ngày sắc nước ma hoang, xài hồ, trên dưới toàn quân, người có bệnh hay không có bệnh cũng đều phải uống. Dịch bệnh được kiểm soát thật là nhờ y thư của Trương Trọng Cảnh, ngay như bữa trước. Tàu sung bệnh không nặng lắm nếu hoa đà còn sống. Chỉ cần chăm vài cây kim, có thể trị khỏi bệnh. Đâu đến nỗi phải lo lắng không yên. Trong thiên hạ hiện nay, trí sĩ, dũng tướng nhiều vô kể. nhưng xét vì người có thể được coi là thần y, thì chỉ có hai bọn họ. Ông đã giết mất một người là Hoa Đa, chẳng lẽ còn muốn bỏ mặt, trân trọng cảnh ở chúng hương giả hay sao? Cũng may trong bữa tiệc tâm trạng Tào Tháo đang tốt, nên đối đại có tình với người này. Dị đậu nói có lý. mấy ngày nữa lão phu phái người tới Trường xa điều tra. Nếu tìm được ông ta sẽ mời về làm quan. Đại khái không cần làm quận tướng, mà vào thẳng vào trong triều làm y quan. Người này hẳn là biết điều hơn Hoa Đa. Tạ ơn thừa tướng khoan thứ khoái việc vất vả dụng tâm có thể giữ toàn cho nhân sĩ nào gốc kinh châu ông đều tận lực bảo vệ những người khác thấy tào tháo ban ơn cho người này đều nghĩ ông đang có tâm trạng tốt cũng thoải mái thưởng thức rượu ngon và thức nhắm lúc đầu còn nhìn thấy sông núi xanh biếc đến khi màn đêm buông dần xuống không ngờ trên mặt sông lại xuất hiện một lớp sương mờ mịt khiến chúng nhân đều chưa hết nhã hứng tào tháo đã sắp xếp từ trước ông quay đầu dặn cho kẻ dưới phải câu không lâu sau có đến mấy chục nhạc công bước ra cùng với đủ loại đàn sáo chuông nhạc người đứng đầu tuổi ngoài năm mươi dáng người gầy khô khuôn mặt trắng trẻo đầu đội mũ kiến hoa mình vận áo tài rộng chân xỏ hài vân vừa lên thuyền liền thi lễ vấn an mọi người người này tên đỗ quỳ tự công lương là nhân sĩ hà nam từ nhỏ thông minh hơn người am hiểu bát âm từng nhận chức nhã nhạc lan trong triều có sở trường về nhã nhạc cung đình Khi phương Bắc xảy ra chiến loạn, ông ta đến Kinh Châu lánh nạn, lưu biểu là người phong nhã, thu nhận ông ta làm tư nhạc, nay chuyển làm thuộc hạ của Tào Tháo. Nhận chức quan mưu tế tửu, cùng lo việc với quan thái nhạc, Tào Tháo cười nói, công lương, hôm nay chớ tấu những bản nhạc phủ cũ, hãy tấu một khúc nhạc mới sáng tác trong mấy năm nay gần đây cho bọn ta nghe thử. Dạ. Đỗ quỳ khẽ đáp một tiếng, đoạn xoay người lại vung hai cánh tay, mấy chục nhạc công lập tức diễn tấu người thói kèn, người thói sáo, người gảy da, người gảy đàn. Đỗ Quy cũng cầm một cây đũa nhỏ điều khiển chuông nhạc. khúc nhạc này lúc thì xoay động dữ dội tựa như nước sông cuộn cuộn, lúc lại nhẹ nhàng du dư dương tựa như tiếng suối róc rách. nhạc cung đình vẫn phong nhã hơn so với những bài dân ca tầm thường. khúc nhạc huyền diệu cùng với màn xương mờ ảo khiến con thiền như đang lạc vào cõi tiên. Chúng nhân say xưa nghe nhạc uống rượu. Đám ký thất Trần Lâm, Nguyễn Vũ, Lưu Trinh. vốn tích phong nhã, không ngớt lời khen. Khúc nhạc này trầm lắng mà không bi thương. Cao vút mà không vội vã. Hợp với cổ phong, cũng lại độc đáo. Lễ ký nói, phu kính chỉ hòa. Hạ sự bất hành. Đỗ công lương, đúng là cao nhân. Khoái Việt nói, công lương sửa nhạc nghiêm cẩn, hiếm có trên đời. Trước kia Lưu Cảnh tăng lệnh cho ông ấy làm chuông nhạc sau khi thợ đúc xong ông ấy đích thân gõ thử chúng tôi nghe không hiểu gì nhưng ông ấy nói không được lấy búa đập nát cứ làm xong lại phá phá rồi làm lại như thế mãi ba năm sau mới được du nhạc ưng ý ông ấy lưu trinh cố ý nói nịnh cười bảo thừa tướng nhà ta làm thơ cũng cầu toan bài quan thương hải quy ti thọ, thừa tướng làm năm ngoái cũng hợp với nhạc phủ sau không cho công lương diễn thử nhưng tào tháo lại nói Bỏ đi. Bảo bật đại sư diễn thơ của Lão Phu thì thật là lãng phí nhân tài. Dù vậy, ông cũng cảm thấy rất hãnh diện. Phụ thân, Tàu Phi cũng góp vui. Lần này Như Tử theo quân sức chinh, có rất nhiều cảm ngộ. Đêm qua Như Tử không ngủ, viết một bài phú, muốn mời phụ thân và các vị đại nhân chỉ giáo. Dứt lời liền rút từ trong ngực ra một bài văn. Sau cơ, Tàu Tháo rất cao hứng. Chỉ vào chúng nhân trên thuyền. Bao nhiêu cao nhân ngồi đây, Mà một hậu sinh như con cũng dám khoe khoang sau. Tàu Phi dân bài văn, cúi đầu nói. Nhi tử không dám khoe khoang. xin dân một bài phú vụng để hầu sự phụ thân và chư vị đại nhân. Bài phú có tên Thuật chinh phú. Kể lại thần uy của quân. Mong phụ thân sớm cài quét sạch khói lửa. An định thiên hạ. Được lắm. Câu ấy chạm vào tâm khảm Tào Tháo. Vậy hãy đọc để các vị đại nhân cùng nghe. Dạ. Tàu Phi hắn giọng. Mở bài văn, đọc giọng dạc giọng sức vang, năm kiến an thứ 13, lưu biểu ở Kinh Châu ngạo mạng không chịu xưng thần, tào công lệnh cho tướng tá điểm quân chinh phạt, ta cũng nguyên nam tiếng, thể hiện tài năng, đánh trống trận âm vang thình thình, dựng đại kỳ phần phật trong gió, binh sĩ mặt giáp, sáng lấp ló, vạn mã tung phó chạy băng băng, dương đạo nghĩ nhân ái lớn lao, đón uy linh trời đất phù trợ. Đường lớn thẳng bước tới phương xa, lưới trời lồng lộng đã bài sẵn. Bài thuộc binh phú này ca ngợi quân Tàu Thần Uy, hiển hách, thiên hạ vô địch. Lại do chính Tàu Phi viết ra, có ai dám không khen hay, phút chốc rộ lên tiếng ca ngợi, chúng nhân nâng chén liên tục kính rượu Nhưng Tàu Tháo vuốt vuốt sâu cười, bài phú của con tuy hay, nhưng mới chỉ dừng lại ở chỗ trao chuốt câu từ. Chứ trong tâm chưa lĩnh ngộ hết được, hay mà chưa tốt hứa du mượn hơi rượu chế diễu a mang huynh ngài nói hiền điệt tài lực chưa tới liệu người làm phụ thân như ngài có làm được một bài thập toàn thập mỹ chăng ông dám kinh tưởng ta sao hứng lên ta cho các ông biết chuyện này tào tháo uống hết chén rượu bỗng đứng phất dậy nói lớn chư vị chúng quan văn võ lập tức yên lặng đỗ uy cũng vẫy tay ra hiệu cho các nhà công dừng cả lại trên thuyền phút chốc im bạc, chỉ có giọng nói sang sảng của tào tháo Lão Phu từ khi khởi binh, vì xa tắt diệt trừ hung bạo. Thay phái quét sạch bốn biển, sang bằng thiên hạ, đến giờ đã lấy được quá nữa. Chỉ còn một cốc gian đông, ta có hơn chục vạn binh hùng. Chiến thuyền có đến mấy trăm chiếc. Tung hoàng gian biểu, cờ phướng rập trơi, hợp với thiên thời, thần minh che chở, lại có các vị dốc sức phụng sự, lo gì không thành. Thằng nhãi chu du, không thức thời, sức mình chỉ như con sâu cái kiến lại muốn dịch chuyển núi Thái Sơn. Không biết rằng đại tướng của hắn đã âm thầm hàng ta. Không bài được sao? Tuân Du nghe lời này, không khỏi giật mình, suýt nửa vẫy rượu lên người. Thừa tướng, chuyện cơ mật trung quân không thấy tùy tiện nói ra, e rằng bị lộ. Không biết cho Tào Tháo uống quá sai hay quá tự phụ, mà không thèm để ý lời Tuần Du vừa nói. Các vị có mặt ở đây đều là tâm phúc của Lão Phu, nói ra ngại gì? Từng dù không biết làm sao chỉ đành thở dài lắc đầu quầy quậy Bằng nãy tử viễn khích ta làm thơ tào tháo chỉ vào hứa du vậy láo phu làm một bài thổ lộ niềm vui cũng để trả hứng cho chư vị không dám chúng tai hạ rửa tay xin lắng nghe quần liêu điều quý người chắp tay, duy có hứa du vẻ mặt thách đố kiến chân mà nghe tào tháo siết chặt áo lông cừu đoạt lấy một gọn đại giáo dài tám trượng từ tay thân binh Lão Phu Cử Binh 19 năm Chuyện binh Định giặc và Khang vàng như còn hiện ra trước mặt Tuy không phải bách chiến bách thắng Nhưng tự cho rằng võ lược khắp thiên hạ không ai sánh bằng Nay mừng ngọn giáo này vừa múa vừa ngâm Dứt lời ông ngửa cổ nhìn bầu trời đêm ngẫm nghĩ câu tự Kể ra cũng lạ Khi nãy trên sông còn một lớp sương mù Lúc này đã tan dần, mây mỏng gió mát Một phần chân sáng nhô lên cao Bỗng một tiếng chim xé toạt bầu không Hóa xa có con quả phục qua từ phía bờ sông Nó trông thấy ánh trăng ngỡ là trời đã sáng Tào tháo nhất thời cao hứng Muốn ngàn ngọn giáo ngâm răng Cuộc vui có được là mấy chốc, Có khác chi hạt mốc sáng ngày Nguồn sầu lay lắng phơi đầy giấy thiên họa có rượu này làm vui Tràng áo xanh ngập ngùi làm tớ Hư ngoài đồng hớn hở gọi nhau Khách ta ta đã gặp nhau Gãy đàn thổi sáo ngõ hầu thêm vui trăng sáng tỏ bùi ngùi trong dạ nỗi lo này biết ngọ cùng ai chuyện trò kể lể xa xôi nhớ người nghĩa cũ, cười vui đầy hoài. họa đêm trăng bay về nam hậu lượng ba vòng biết đậu cành nao nước càng sâu núi càng cao chu công trọng khách xung sao khéo về bờ sông mênh mông ánh đuốc sáng trinh không người nào trên thuyền lên tiếng cơ hồ cũng đang bòi hỏi nhớ lại những chuyện đã qua Chỉ có Tào Tháo mơ màng, muối giáo, giọng nói hùng hồn vang đi thật xa, cùng với những lớp sống. Kẻ hát hào sản, người nghe như say trên sông lón thoáng tiếng vọng, chứ nói chúng nhân bị bài thơ làm rung động. Ngay cả Tào Tháo cũng cảm thấy bài đoạn ca hành này, chính là kiệt tác của đời mình. Có điều, ngoài sự đắc ý, trong lòng Tào Tháo cũng có một chút cảm giác khó hiểu. Rõ ràng là ngày vui, sao tự dưng lại ngâm một bài có ý buồn thương. Ngay cả ý cuộc đời tựa như hạt sương mai. Cũng nói ra được Do thời gian trôi quá nhanh Nên ta còn vương vấn chuyện xưa chăng Nhưng cũng vì ý buồn thương ấy Mà bài thơ đoạn đầu buồn, đoạn sau vui Trước trầm sau bổng, Không ngờ những lời thơ được làm Trong lúc ngẫu hứng Lại trở thành kiệt tác Lát sau có tiếng tán thưởng Dương tu đứng lên khen Sư chu công mỗi khi Tắm phải ba lần cột tóc Mỗi bữa ăn phải ba lần nhã cơm Vì sợ để mất kẻ sĩ trong thiên hạ Nên thư tướng nói nước càng sâu núi càng cao Chu công trọng khách xung sao kéo về đủ thấy tấm lòng xuồng hiền đại sĩ của ngài sánh ngang với bậc tiên hiền quá khen tào tháo mỉm cười xô tay, trong lòng càng vừa ý người này phương sáng cũng lắc lư cái đầu nói câu hôn ngoài đồng hớn hở gọi nhau lấy từ kinh thi tiểu nhã nhưng không có cảm giác chấp ghép ngược lại còn giống như chính thừa tướng sáng tác thật tuyệt diệu phương sáng năm xưa được sái ung truyền dạy Ngay đến ông ta cũng đánh giá cao như vậy Người khác lại càng tán dương Trong lúc Tào Tháo đang vuốt sâu đắc ý Lại chợt nghe hứa du Theo thế nói Không hay, nói cỡ Chúng nhân thấy ông ta vô duyên Giỏi gáo nước lạnh Ai nấy đều lừa mắt nhìn lại Tào Tháo biết tính ông ta Cũng không thèm để ý, cười kha kha Ông thật là mất hứng Bình phẩm không giống ai Bình phẩm câu từ cũng được thôi Tại sao lại bảo là nói cỡ Hứa du nó cạn chén rượu, Quạch miệng nói Hôm nay mọi người cùng ngồi uống rượu bên bờ sông là chuyện vui. Nhưng ngài vừa mở miệng đã nói mấy câu buồn khổ liền. Còn bảo có các chi hạt mốc sáng ngày, Chẳng phải gỡ ư. Tào Tháo nói vẻ kinh thường. Ông có khi nào hiểu được ý thơ của ta? Chẳng lẽ ông chưa nghe nói? Thi phú điều có tỷ, hứng sao? bên phẩm lung tung, thật là mất hứng. Ta đang xét theo tỷ hứng đấy chứ. Đoạn đầu than thợ âu sầu thì thôi. Ngài muốn cầu hiền. Vì sao còn nói, lượng ba phòng biết đầu cành nào? Lẽ nào ngài muốn đói cái cây lớn là tàu A-mang cũng không đáng nương dựa hay sao? Thật chẳng tốt lành chút nào. Mặt tàu tháo bỗng chốc xa xầm. Lúc này, ông đang để tâm tới chuyện chiêu nạp hiền tai trong thiên hạ. Và mưu tính, ngôi cụ ngũ Chí tôn. Nhưng lời mất hứng ấy đã đụng chạm đến ông. Hứa du không ý thức được điều đó, vẫn vui vẻ, phê bình tiếp. Còn nữa, hiện nay quân ta ở bờ bắc Chu Du ở bờ nam. Thế mà ngài lại nói quả đêm trăng bay về Nam Hậu hát chẳng nói ngài không đáng trông cậy trái lại còn đẩy những nhân sĩ có tài chạy về phương nam theo tôn thị giữa lúc đại quân đói trận tướng sĩ đang cố sức bài thơ này có gỡ không sái mạo nhận ra sắc mặt tào tháo thay đổi vội đứng ra giảng hòa la ầm ĩ lên hứa tự viễn con ma lắm mòm nhà ông rượu còn chưa lắp đầy mò mà. mọi người đang khó xử thấy vậy đều nâng chén mời mời bất kể tả hữu là ai cũng đều kính rượu loạn lên bóng tiếng nhạc cất lên Đỗ quỳ, chỉ huy một đám nhạc công Vừa tấu nhạc vừa hát chính lời thơ Tào Tháo mới sáng tác bàn nảy Cuộc vui có được là mấy chốc Có khác chi hạt móc sáng ngày Ôi tiệt thai Chỉ chốc đã tấu nhạc được Thưa tướng làm thơ hay Xin kính rượu thừa tướng Xin kính rượu thưa tướng Chúng nhân liên tục mời rượu Coi như đã lãng sang chuyện khác Tào Tháo tay cắp ngọn giáo Đứng lặng một hồi Sau cùng cười nhạc Quay lại chỗ ngồi Sái mạo cả người tốt màu hôi Ông ta ngay ra dây lát, chợt nhớ ra một việc. Mùa đông vốn có gió tây bắc, nhưng mỗi năm cứ vào mùa đông chí lại có mấy ngày chuyển gió đông nam. Để tránh gió, tránh sóng, hầu hết chiếc thuyền đều được ghép liền. Giờ cần phải nhắc tàu Tháo đề phòng quân địch. Dùng hóa không Nghĩ đến đó, ông ta đưa mắt nhìn, nhưng bàn chủ tiệc trống không. gì đậu huynh, thư tướng đi đâu rồi? Khoái Việt nói. Băng nãy nổi gió, thư tướng hình như đứng lên đi thay y phục. Đợi ngày ấy quay lại. Ông khuyên giải một chút. Giờ không còn sớm nữa nên tan tiệc thôi. Không ít người cũng đã lặng lẽ lui xuống. Hôm nay thời tiết không tốt. Chứ độ bệnh. Được. Xế mạo vừa đứng dậy. Đúng lúc tôi có việc muốn nói với ngài ấy. Nhân tiện nhắc nhở. Chiếc lời liền đi lên lầu gác. Chiếc thuyền lầu này có ba tầng. Tầng dưới cùng tương đương với quân trứng nghị sự. Từ tầng 2 trở lên là nơi ở của tướng lĩnh. Có thể bố trí cung nỏ. Lúc này chúng nhân đều đang uống rượu. Ở đầu thuyền, vệ binh nâu bọc cũng hầu hạ bên ngoài. Tàu Tháo bình thường không ở đây, nên bên trong đến một tên linh cũng không có. Chỉ chăm một ngọn đèn lơ mơ. Xái mạo đi dạo hai vòng, không thấy Tàu Tháo đâu, đang định leo lên gác. Thì cửa sổ mấy đông vòng lại tiếng trò chuyện, ông bước qua đó xem, không khỏi bật cười. Hàng lan chỗ mạng thuyền có mười mấy thân binh. Đứng khác hai bên, vì đại thư tướng của họ đang vén áo tè xuống sông xế mạo muốn qua chào hỏi lại sợ làm tào tháo giật mình coi như chưa nhìn thấy chuyện này thì hơn ông nấp vào sau cửa sổ lại nghe tào tháo nói ta tưởng lâu già nhà ông khoác lác giỏi lắm hóa ra cũng là kẻ tâm thương uống rượu xong lại phải đi giải quyết ông ta nói ai vậy xế mạo đang ngạc nhiên bỗng một giọng nói the thé cất lên a mang huynh chẳng giống ta sao xế mạo không kìm được sự hiếu kỳ lén thò đầu ra nhìn quả nhiên là hư du Cũng đang vén áo đứng ở đó. Kỳ thực hai người họ đều đã nhiều tuổi. Nhưng hứa du vông tính hay nói, đi tiểu cũng muốn tán diện. Chúng ta đều đã già, cơ thể không được khỏe nữa. Tối nay, ta đã đi hai ba lần. Nhưng Tào Tháo lại nói, thân thể ta vẫn ráng rõi lắm. Không giống đầu bỏ đi nhà ông. Ta thấy ông như cái cây mềm oạt. Đi tiểu, họ cũng mất cả nửa ngày Liệu có đỡ nổi con chim nào không? Còn dám nói ta xé mạo phải lấy tay bịt miệng mới không bật cười thành tiếng nhìn hai người họ đốt võ mom ông cảm thấy an tâm hơn nhiều dù sao cũng là bằng hữu ban nãy còn đang tức giận thế mà lúc này lại cười nói vui vẻ hứa du cũng cười nói ngài hẹp hòi quá chuyện gì cũng đấy bụng đang đi tiểu còn muốn ức hiếp ta ta ức hiếp ông sao ông có khi nào nế mặt ta trong trận quan độ nếu không phải tôi tao tháo vội chặn miệng ông ta được rồi được rồi Chứ nói mãi, bao nhiêu năm chỉ có câu đó, đến nói mê cũng không quên. công lao do ta lập, làm sao quên được? Ta cũng chưa từng bạc đãi ông còn gì, tặng ông tiền của, chia hưởng phú quý, gia nô của ông ở bên ngoài vơ vét của cải, của dân. Chiếm đoạt xuống đất, ta có khi nào hỏi đến? hứa du cười kỳ khì, khì, mặt tử nói, cứ tài bất năng, dĩ phân nhân giả, bất túc giữ hữu, từ xưa của cải là thứ bậc trí dũng mua câu ngài không nên báo đáp ta sao nên được được coi như ông nói trúng ông nói trúng tao tháo cười ha hả cài lại áo trông. bỗng nhiên chỉ đằng trước tử viễn mau nhìn kia có một con cá phát sáng ở đâu hứa du không hiểu sư tinh còn chưa kéo quần lên đã cúi người rưng cổ để nhìn nhưng thu vào tầm mắt chỉ là mặt sông đen xì nào có con cá phát sáng đừng lúc ngẩn người ông ta chợt thấy lưng đau điếng cả người lão đảo sư tẩm xuống sông Nước sông mùa đông lạnh thấu xương, hứa Du hốt hoảng, đập chân đập tay kêu cứu. mau kéo ta lên đi. Ta không biết bơi. Tào tháo ngửa mặt cười lớn. Trên đời này có gì mà hứa Tư viễn không biết, ta không tin. Ta thật sự không biết bơi. Hứa Du chưa nói dứt lời, đã uống cả một ngụm nước, chơi với gọi. Cứu ta, cứu ta với. Cứu ngươi, nụ cười trên mặt tào tháo phục tắt Ánh mắt hiện lên, vẻ dữ dăng. Lượng ba vòng biết đậu cành nào. Ngươi đã là cái cây. Mà ta không thể trong dựa, sao ta còn phải cứu ngươi? Nói thật cho ngươi biết, ta nhịn ngươi, không chỉ mấy ngày một, ngày hai. Tàu Amang, hứa dù sự hiểu ra, lại càng cứu vùng vẫy. Tàu Amang, tàu thư tướng, xin ngài đấy Nói được nửa câu, lại chìm xuống nước. Nể tình xưa, mà tha cho ngươi sau, tàu tháo cười lạnh lùng. Ngươi đúng là ngu xuẩn, đến chết cũng không hiểu. Chính vì ngươi là bằng hữu của ta, nên ta càng không thể cho phép ngươi kể công mà tự cao, khoa tài muối chân. Chớ tưởng rằng, ngươi lập được chút công lao, thì muốn làm gì cũng được. Mọi thứ của ngươi, đều là ta ban cho. Ta cho ngươi phú quý, cũng có thể lấy mạng ngươi. Thuận theo ta, thì sống, chống lại ta, thì chết. Ta sai rồi, xin ngài, hứa du càng lúc càng đuối sức, muộn rồi. Tao tháo lắc đầu, trời tạo nghiệt còn có thể tránh, chứ tự mình tạo nghiệt, thì không sống được. Ta không thể tha cho ngươi, Nhưng nể tình bằng hữu năm xưa, ta tiễn người một đoạn đường, để người bớt chịu khổ. Nói xong, ông quay đầu ngọn giáo ban nảy, lấy từ thân binh, phóng mạnh xuống dưới. Ngọn giáo ấy cắm phạp vào vai hứa du, ông ta nhìn đau, cố đạp nước, miệng ú ớ. Là văn sinh chửi mắng hay gào khóc, không ai nghe rõ tiếng gì cả. Chỉ thấy tiếng ấy nhỏ dần, yếu dần, còn tao tháo vẫn đứng im như tượng gỗ, lặng lẽ nhìn xuống mặt sông. Mãi đến khi, tất cả trở lại tĩnh lặng. Chỉ còn bóng tối mênh mông Những thân bên kia cũng đều im thinh thích Như thể không nhìn thấy chi Sái mạo nắp sau cửa sổ Chứng kiến tất cả sự việc Sợ đến nỗi hai chân mềm nhũng Quên mất cả chuyện mình muốn nói Ông ta coi rúm cười Dựa vào cửa sổ bịt chặt mũi miệng Sợ phát ra tiếng động để chúc hòa vào thân Trong lòng tê tái Trời ơi Đây chính là kết cục của người Kết bằng hữu với Tào Tháo sao